Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Ease.com.canh ease Chương 371 Việc bổ nhiệm có thay đổi Bành viễn trinh nhíu mày Đẩy khổng tường quân đứng trước mặt hắn xa Bước tới chắn trước ốm kính Mỉm cười nói Đồng chí phóng viên tạm dừng một chút Phóng viên quay phim ngẩn ra Phóng viên phụ trách bất mãn nhìn bành viễn trinh Sao vậy? Phải quay nhanh, chúng tôi còn phải về tỉnh ngay, không còn bao nhiêu thời gian Bành viễn Trinh chỉ vào số tiền trên tay người phụ nữ, trầm giọng nói Bảo chị này đếm tiền trước ốm kính là không tốt, cũng không cần phải như vậy Muốn phản ánh cuộc sống giàu có của quần chúng có thể thể hiện bằng nhiều cách khác Phóng viên cầm đầu mực mình phất phất tay Anh biết cái gì? Như vậy là trực quan nhất Chủ tịch quận tu, rút cuộc có quay không? Quay lại nhìn Tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn nhăn mặt nhú mày trầm giọng nói Đồng chí Viễn Trinh trước tiên cứ quay đáp Có ý kiến gì Lát nữa hãy nói Có thể nhờ đồng chí phóng viên của Đài Cắt Nối biên tập một chút Đồng chí phóng viên Chúng ta phải đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ Nếu để anh đứng trước ổn kính đếm tiền Anh sẽ có cảm giác thế nào Cách tuyên truyền như vậy Bản thân nó đã có vấn đề Tôi thấy đồng chí cũng có vấn đề về cách suy nghĩ. Chị, nếu chị không muốn quay cảnh này có thể từ chối. Không người nào có quyền bắt buộc chị cả. Bành viễn Trinh quay nhìn người phụ nữ đang luống cuống chân tay ngồi trên vế sofa, nhẹ nhàng nói. Ngay trước mặt nhiều cán bộ như vậy. Bành viễn Trinh cũng không thể trực tiếp xung đột với tô vũ hoàn. Hắn lạnh lung liếc nhìn phóng viên cầm đầu kia một cái. Phẩy tay áo bỏ đi. Không khí tại hiện trường có phần ngượng ngập Phóng viên cầm đầu kia cam tức nhìn bành viễn trinh Hung hăng dầm chân nói Chủ tịch quận tô, hắn nói như vậy Tôi lại càng phải quay cảnh này Thật sự là không hiểu ra sao cả Đếm tiền thì sao chứ Đếm tiền không thích à Cảnh này nhất định phải quay bằng được Nếu không có cảnh này cuộn phim sẽ trở thành đồ phế thải Thái độ và giọng điệu của phóng viên này rất cứng rắn Tô Vũ Hoàn xấu hổ, đột nhiên xoay người rời khỏi hiện trường, nhìn khổng tường quân ra hiểu bằng mắt. Khổng tường quân vội bước tới tươi cười xin lỗi. Thật vất vả mới khiến người nọ nguôi giận. Miễn cưỡng chỉ huy mấy phóng viên cấp dưới quay lại một lần nữa. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, tâm trạng người phụ nữ nông dân kia đã thay đổi. Tuy rằng trước mặt các cán bộ chính quyền, chỉ ta không dám từ chối quay phim. Nhưng vẻ mặt và động tác trở nên cứng nhắc. Quay đi quay lại mấy lần đều không đạt yêu cầu của phóng viên. Phóng viên quay phim mỏi tay lắm rồi bực bội dầm chân. Không quay nữa. Chưa thấy ai đần như vậy. Mặc dù phóng viên này nói với đồng nghiệp của mình. Nhưng rõ ràng câu nói của y nhằm vào người phụ nữ. Chồng chị ta đứng ở gần đó nãy giờ. Hết sức bất mãn. Tự dưng một đám người tràn vào nhà mình. Quay quay chụp chụp. Bắt vợ mình diễn đi diễn lại trước ốm kính cả buổi. Lại còn mắng nhức. Ai mà chịu được. Nếu không phải có lãnh đạo thì trấn. Anh ta đã nổi cáo lên rồi. Chỉ nông dân cũng không biểu lộ sự tức giận một cách gay gắt. Chỉ lặng lặng đứng lên đi vào phòng trong. bị một tiếng. Đóng cửa lại. Bất kể bên ngoài kêu gọi thế nào cũng không mở. Thấy vậy. Phóng viên cầm đầu nhìn Khổng Tường Quân phất tay ra hiểu tìm nhà khác thay thế. Khổng Tường Quân thầm nhú mày, thầm nghĩ cảnh này không quay được, đâu cần phải tiếp tục quay cảnh khác thay vào cũng chẳng sao. Nhưng đây là phóng viên đại truyền hình tỉnh. Hơn nữa họ lại tới quay phim tuyên truyền về chủ tịch quận Tô và quận Tân An. Làm sao y dám đắc tội? Tô Vũ Hoàn đã về quận. Bảo Khổng Tường Quân thấy phóng viên kia khăng khăng muốn lựa chọn một gia đình khác để quay phim. Đành phải cầu viện cán bộ thị trấn. Nhưng Bành Viễn Trinh tức giận bỏ đi. Lý Tuyết Yến cũng không có mặt. Phó Chủ tịch thị trấn Ngô Minh Quánh không dám quyết định. Bảo Khổng Tường Quân gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh. Bí Thư Bành. Anh xem có thể giàn xếp một chút. Người của đài truyền hình tỉnh đến quay phim chụp ảnh. Cũng vì tuyên truyền thành quả cải cách ở quận chúng ta Khổng tường quân xe sặc giải thích Đầu bên kia điện thoại bành viễn trinh lạnh nhạt từ chối Chủ nhiệm khổng tôi không phản đối chụp ảnh quay phim Cứ việc quay chụp thoải mái Nhưng buộc người dân thị trấn làm dối cho họ Đứng trước ốm kính đếm tiền Là không tôn trọng người ta Chuyện này thị trấn không ủng hộ Không phối hợp Bí thư bành cách này Cứ như vậy đi, nếu họ muốn quay cảnh đó, có thể đến thị trấn khác mà quay. Bành Viễn Trinh nói xong, liền cút điện thoại. Khổng Tường Quân bất đắc dĩ thở dài, gác điện thoại, vội vã tới điều đình với người của đài truyền hình. Cuối cùng, cuộn phim quay đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, trước khi đi, mấy phóng viên này rất không vui, tỏ ý sẽ cắt phần nói về thị trấn Vân Thủy. Nghe Ngô Minh Quánh báo cáo, Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng, bảo Ngô Minh Quánh không sảnh đâu mà để ý tới họ. Ngày hôm sau, Bành Viễn Trinh nhận được thông báo. Ban tổ chức cán bộ thành ủy tìm hắn để tiến hành nói chuyện theo quy định của tổ chức. Bành Viễn Trinh đến Ban tổ chức cán bộ thành ủy. Người phụ trách nói chuyện với hắn là người quen biết cũ, Phó trưởng Ban Lý. Phó trưởng Ban Lý thấy hắn bước vào, khẽ mỉm cười hôm người nói: Đồng chí Viễn Trinh, mời ngồi. Bành Viễn Trinh cười: Trưởng ban Lý, hôm nay tôi đại diện ban tổ chức cán bộ thành ủy và lãnh đạo thành ủy tiến hành nói chuyện với đồng chí. Lần này, thành ủy điều chỉnh bộ máy các quận huyện, căn cứ yêu cầu công tác, thành ủy quyết định đề bạc đồng chí làm ủy viên thường vụ quận ủy quận Tân An. Phó trưởng ban Lý sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: Cảm ơn tổ chức và lãnh đạo tín nhiệm Tôi nhất định cố gắng công tác, không phụ kỳ vọng của tổ chức Bành Viễn Trinh vội tỏ thái độ Ừ, bổ nhiệm có một chút thay đổi Lãnh đạo chủ chốt thành ủy đề nghị Trưng cầu ý kiến của lãnh đạo chủ chốt quận ủy quận Tân An Thành ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí kiêm nhiệm bí thư cơ quan công ủy quận Tân An Bí thư thành ủy Đông Phương Ban tổ chức cán bộ và lãnh đạo chủ chốt quận ủy Tân An nhất trí cho rằng Đồng chí hẳn là gánh vác trọng trách to lớn Ngoại trừ công tác ở thị trấn Vân Thủy Đồng chí còn phải chịu trách nhiệm về công tác xây dựng đảng Công tác tổ chức và kiểm tra kỷ luật ở quận Tân An Phó trưởng ban lý nhẹ nhàng nói ánh mắt sáng người nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh rõ ràng ngẩn ra cầm thấy rất bất ngờ Cơ quan công ủy phụ trách toàn bộ việc xây dựng đảng và công tác tổ chức Kiểm tra kỷ luật ở các đơn vị thuộc quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tân An Nói cách khác, cơ quan công ủy là ban chấp hành được quận ủy ủy thác quản lý các đơn vị trực thuộc quận ủy Tức có thể xem là một bộ phận quản lý hành chính Lại có thể xem là một cơ quan quyền lực lãnh đạo Mức độ quyền lực của cơ quan công ủy được quyết định bởi quyền lực của bí thư công ủy Nếu như bí thư công ủy chỉ giữ chức bí thư công ủy đơn thuần, thì cơ quan công ủy rất dễ mất quyền lực. Nhưng nếu một ủy viên thường vụ quận ủy kiêm nhiệm bí thư công ủy, sức mạnh của cơ quan công ủy sẽ được nâng cao rất nhiều. Thấy bộ giảng kinh ngạc cảo Bành Viễn Trinh, Phó trưởng Ban Lý mỉm cười không nói. Thật ra ý cũng không ngờ là việc bổ nhiệm Bành Viễn Trinh hôm nay đột nhiên có thay đổi một chút. Đông Phương Nham, Tần Phượng và Tống Bính Nam cùng thảo luận quyết định để Bành Viễn Trinh kiêm nhiệm bí thư cơ quan công ủy Theo Phó trưởng Ban Lý nhận định Đây là một bước quá độ tạm thời Chờ thêm một thời gian nữa Quận ủy Tân An sẽ miễn chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy của Bành Viễn Trinh Để hắn làm ủy viên thường vụ chuyên trách kiêm bí thư cơ quan công ủy Nhưng Bành Viễn Trinh lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy Hắn kiên trì ở lại làm bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Muốn hoàn thành xong mấy công tác quan trọng mà hắn đã bắt đầu Bất kể là Tần Phượng hay Tống Bính Nam đều hiểu rõ Và hai người không thể muốn hắn rời thị trấn Vân Thủy làm một bí thư cơ quan công ủy Nhưng rốt cuộc có nội tình gì trong chuyện này Trong quá trình nói chuyện với Phó trưởng Ban Lý Bành Viễn Trinh cũng không có thời gian suy nghĩ Rời khỏi ban tổ chức cán bộ Trên đường về thị trấn, sau một hồi lâu suy nghĩ, đôi mắt bành viễn trinh lói lên một làn ánh sáng khác thường. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, cơ quan công ủy là một cơ cấu rất co giãn. Nó có thể có quyền lực rất mạnh, cũng có thể chỉ có tính trang trí. Rốt cuộc tùy thuộc ở thái độ của lãnh đạo chủ chốt. Nếu cấp trên trao quyền mạnh mẽ, cơ quan công ủy sẽ phát huy tác dụng rất lớn, thoạt nhìn. Cơ quan công ủy là đơn vị thuộc quận ủy Nhưng trên thực tế nó quản lý công tác đảng ở tất cả các cơ quan trực thuộc quận Tân An Trở lại trụ sở thị trấn, hắn gặp Lý Tuyết Yến ở hành lang Sắc mặt Lý Tuyết Yến xa sầm, hai má đỏ lên, dường như vừa mới cãi nhau với ai vậy Bành viễn trinh ngẩn ra, nhẹ nhàng gọi Tuyết Yến! Lý Tuyết Yến sâu ai người đi vào văn phòng Đợi bành viễn trinh cũng vào, bèn đóng cửa, tức sấn nói Viễn Trinh thật khinh người quá đáng, sao vậy? Bành Viễn Trinh giật mình, hiện giờ hắn lo lắng thì chấn xảy ra chuyện rắc rối trong lòng căng như dây đàn. Tôi lên quận họp, nghe nói quận muốn đưa một chủ tịch thì chấn xuống. Đôi mắt lý tuyết yến đỏ lên, giọng cô nghẹn ngào. Thật ra tôi cũng không ham cương vị trưởng phòng, nếu tôi muốn được đề bạc, đã sớm lên thành phố công tác. Đừng nói là cấp trưởng phòng Ngay cả cấp phó huyện cũng không phải là không đạt được Nhưng tôi ở lại là muốn làm chút chuyện cho cơ sở Tôi công tác ở thị trấn Vân Thủy nhiều năm như vậy Chẳng lẽ tôi không xứng chức Chẳng lẽ tôi không cố gắng Tại sao đối xử với tôi như vậy Lý Tuyết Yến kích động Trong lòng đầy cảm giác tội thân và ướt ức Cô không kìm nổi nhào vào lòng bành viễn trinh Ôm chặt lấy hắn Lệ rơi đầy mặt Bành viễn trinh do dự một chút Ôm lấy cô, vỗ vỗ vai cô an ủi Tuyết Yến đừng kích động Cô nói từ từ, suốt cuộc đầu đuôi câu chuyện thế nào Lý tuyết Yến cố nén tiếng nức nở dựa vào lòng bành viễn trinh Cho đến lúc nghe ngoài hành lang vọng đến tiếng chân Mới luống cuốn rời khỏi vòng tay bành viễn trinh Vội vàng về chỗ của mình ngồi xuống Thở dài nói Người ở văn phòng ủy ban nhân dân quận nói Chủ tịch quận tô đề cử một chủ tịch thị trấn cho thị trấn Vân Thủy Đang báo cáo hội nghị thường vụ quận ủy phê duyệt Đại hội bổ nhiệm Bành viễn trinh nhú mày trầm giọng nói Điều này sao có thể Không có khả năng Lý tuyết yến im lặng đôi mắt đỏ lên quay đầu đi chỗ khác Cô đã sớm nên được đề bạc làm chủ tịch thị trấn Vân Thủy Trước sau ít nhất có hai lần cơ hội Lần đầu tiên mất đi là vì bành viễn trinh đến nhận chức. Mà lần thứ hai, bởi vì nguyên cứ sâu xa nào đó mà ở quận chỉ cho cô làm phó chủ tịch thị trấn chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân thị trấn. Việc để bạc cô đã kéo dài 2 năm. Nhưng lúc này đây, nghe nói quận muốn trao quyền cho cấp dưới một chủ tịch thị trấn. Đối với Lý Tuyết Yến mà nói, đây gần như là một loại đãi ngộ không công bằng. Trong nội tâm cô đau khổ và ủy khuất là không cần nói. Cô là một nữ cán bộ rất có khát vọng. Kỳ thật, lấy bối cảnh xuất thân của cô thì nếu ở cơ quan đã sớm giải quyết cấp trưởng phòng rồi. Cô sở dĩ kiên trì ở lại thì trấn Vân Thủy. Chính là không muốn chịu cảnh hàng ngày ở cơ quan uống trà xem báo cho hết thời gian. Cô cắm dễ ở cơ sở để làm những chuyện thật sự. Không có khả năng. Bành viễn trinh bỗng nhiên đứng dậy. Lớn tiếng nói Tuyết Yến cô đừng có nôn nóng Tôi la tức gọi điện cho bí thư tần hỏi thăm tình hình Lý tuyết Yến thở dài Trên thực tế cô cũng không phải là sốt ruột mà là thoái trí Lúc này đây nếu cô lại bị treo lần nữa Mất đi vị trí chủ tịch thì trấn thì nhất định cô sẽ phải rời khỏi đây Bành viễn trinh vội vàng trở lại phòng làm việc Đóng chặt cửa gọi điện thoại cho tần phượng Tần Phượng nghe được giọng nói của bành Viễn Trinh có chút lòng đầy căm phấn thì không khỏi nhẹ nhàng cười Đồng chí Viễn Trinh đừng thiếu kiên nhẫn như vậy Chủ tịch quận Tô Đề danh chọn người cho chức chủ tịch thị trấn Nhưng vẫn phải trình lên hội nghị thường vụ phê duyệt Hội nghị thường vụ còn chưa tổ chức, không được nóng này Bí thư Tần đồng chí Tuyết Yến tình huống cô cũng hiểu Là một nữ đồng chí nhưng cô ấy không làm ở cơ quan thành ủy mà cắm sẽ ở thị trấn Vân Thủy nhiều năm Thành tích công tác rất không dễ dàng đạt được Một đồng chí như vậy dựa vào cái gì mà không đề bạc Tôi thấy nên sớm đề bạc từ lâu rồi Bành Viễn Trinh có chút tức giận Nếu ở quận An bài như vậy, về sau ai còn dám đến cơ sở làm việc chứ Đều đi đầu cơ luồn quý cho rồi Được rồi, cậu không nên nói nữa. Tôi hiểu được ý tứ của cậu. Đối với Lý Tuyết Yến, tôi cũng hiểu rất rõ. Ý kiến của tôi cũng là muốn cho cô ấy làm chủ tịch thị trấn Vân Thủy. Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại. Về sau trong hội nghị thường vụ hãy nói. Việc bổ nhiệm cậu phỏng chừng hai ngày nữa sẽ đến. Đến lúc đó cậu có thể ở trong hội nghị thường vụ công khai nhắc đến vấn đề của Lý Tuyết Yến. Tần Phượng trong lời nói rất có ám chỉ. Bành Viễn Trinh thở phào một cái, trầm rãi cúp điện thoại. Hắn đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Bất kể như thế nào, cho dù là trở mặt với Tô Vũ Hoàn, hắn cũng muốn hết lòng giúp Lý Tuyết Yến chính thức trở thành chủ tịch thị trấn, cấp cho Lý Tuyết Yến một công đảo. lãnh đạo chủ chốt đích thân can thiệp, ban tổ chức cán bộ thành ủy trình tự rất nhanh được hoàn thành. Chỉ trong 3 ngày là xong. Ngày thứ tư, Ban tổ chức cán bộ thành ủy Phó trưởng Ban Lý cùng với người của phòng cán bộ 1 đến khu Tân An tuyên bố quyết định bổ nhiệm và điều chỉnh cán bộ mới nhất của thành ủy. Đại hội bổ nhiệm được cử hành tại hội trường quận ủy. Toàn bộ cán bộ cấp phó phòng trở lên đều đến tham dự. Bành viễn trinh bởi vì trong chấn có một số việc phải về xử lý. Khi hắn quay trở lại thì Tần Phượng và Tô Vũ Hoàn đã cùng với Phó trưởng Ban Lý ngồi sẵn trên đài chủ tịch. Đại hội sắp bắt đầu Thẩm Ngọc Lan đứng ở cửa đón hắn Hạ giọng nói Bí thư bành sao đến trễ vậy Lãnh đạo đã đến Anh có muốn lên đài chủ tịch ngồi không Bành viễn Trinh ngẩn ra Nhẹ nhàng nói Phó tránh văn phòng thẩm điều này sợ không thích hợp Bí thư tần an bài Anh có thấy trưởng ban ngô mới tới Cũng đã ngồi trên đại chủ tịch rồi đấy Thẩm Ngọc Lan kéo cánh tay Bành viễn Trinh thúc sụp Anh mau khẩn trương đi theo một cánh cửa nhỏ khác. Bên cạnh vị trí của trưởng ban ngô là của anh đấy. Bành viễn trinh ồ lên một tiếng theo lời từ cửa hông mà vào, chậm rãi bước lên đài chủ tịch. Tần phượng nhếu mày, liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn khẩn trương ngồi xuống. Lúc này, bành viễn trinh đã thấy cái bảng đề tên mình. Vị trí của hắn nằm bên trong vị trí của trưởng ban tuyên giáo ngô quân tiết. Điều này có nghĩa là hắn ở trong bộ máy quận ủy ship hạng còn cao hơn ngô quân tiết Trước mắt bao người, Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ví của mình Dưới đài là hơn trăm cán bộ cấp phó phòng của các cơ quan Xã, thị trấn của thu ánh mắt cực kỳ nóng bỏng và hâm mộ nhìn hắn Có không ít người bắt đầu xì xào, bàn tán về việc điều chỉnh bộ máy lãnh đạo ủy viên thường vụ quận ủy Tôi Vũ Hoàn ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Viễn Trinh, một tia khác thường chợt lóe lên rồi biến mất. Y thật không ngờ, gã bí thư thị trấn mà mình rất không thích này không ngờ đã thăng chức, gần như là ngồi cùng một vị trí với mình. Muốn nói trong lòng y không có chút suy nghĩ là không đúng. Tần Phượng cầm mic vu, hắn giọng nói, "Hiện tại bắt đầu cuộc họp, xin mọi người im lặng." Dưới đại lập tức lặng mắt như tờ phượng Tất Cao giọng nói căn cứ vào thành ủy an bài công tác ban tổ chức cán bộ thành ủy sáng nay đã đến khu tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ mới nhất trong bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy chúng ta sau đây xin mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt Hoan Ng phó trưởng ban lý của ban tổ chức cán bộ thành ủy đại diện cho thành ủy nọc tuyên bố bổ nhiệm toàn hội trưởng vang lên tiếng vỗ tay như sấm phó trưởng ban lý mỉm cười Hạ thấp người, sau đó cũng không nhiều lời Trên thực tế, loại tuyên bố bổ nhiệm này không cần lời vô nghĩa Căn cứ vào công tác cần, hội nghị thường vụ trải qua nghiên cứu quyết định Bổ nhiệm đồng chí Ngô Quân lễ làm ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng ban tuyên giáo phụ trách công tác của ban tuyên giáo quận ủy Tân An Đồng chí Bành Viễn Trinh đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư công ủy trực thuộc khu kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Hỗ trợ cho lãnh đạo chủ chốt của quận ủy nắm chắc công tác xây dựng đảng và công tác tổ chức Phó trưởng ban lý đọc bổ nhiệm xong toàn bộ hội trường lập tức vang lên tiếng nghị luận Bành viễn trinh tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy Tin tức này đã sớm truyền ra bên ngoài Nhưng đồng thời kiêm nhiệm luôn bí thư công ủy trực thuộc phu thì nằm ngoài ý liệu của mọi người Không cần nói đến cán bộ cấp phòng ở quận Mà ngay cả lãnh đạo quận cũng rất ngạc nhiên Đơn thuần chỉ là một ủy viên thường vụ quận ủy thì chỉ có thể nói là một tư chức, một đáy ngộ chính trị và cấp bậc. Nhưng ở quận thì lại không giống như lúc trước. Điều này có thể nói Bành Viễn Trinh sau này sẽ trực tiếp tham gia vào công tác chỉnh thể của quận ủy. Có công tác còn có quyền lực, có quyền lực còn có địa vị. Một số người hữu tâm nhân thì bỗng nhiên phát giác, lần này thành ủy bổ nhiệm và thường quy có chút bất đồng. Không ngờ chính thức ở trong văn kiện phân công công tác của Bành Viễn Trinh và Ngô Quân tiết một cách rõ ràng. Đây là điều rất hiếm thấy. Nếu như nói kiêm chức bí thư công ủy cơ quan thì có thể nằm ngoài ý liệu của mọi người. Nhưng câu kế tiếp hỗ trợ cho lãnh đạo chủ chốt của quận ủy nắm chắc công tác xây dựng đảng và công tác tổ chức thì thật khiến cho người ta cảm thấy miên man bất định. Tô Vũ Hoàn biến sắc, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Thành ủy không ngờ bổ nhiệm bành viễn trinh kiêm nhiệm bí thư công ủy cơ quan khu. Đây mặc dù là một cương vị và chức vụ nghiên cứu, nhưng chính trị rất nhảy bén của y thì bởi vậy mà sinh ra vài phần cảnh giác. Sau đây, tôi xin tuyên bố điều chỉnh bộ máy thành viên quận ủy Tân An. Phó trưởng ban lý phất tay yêu cầu hội trường im lặng trở lại, rồi lúc này mới lớn tiếng nói tiếp. Ủy viên thường vụ thành ủy bí thư quận ủy Tân Phượng Phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn. Phó bí thư quận ủy Lệnh Tường. Phó bí thư quận ủy, bí thư Đảng ủy Công an Đồng Tiết sư. Ủy viên thường vụ quận ủy, phó chủ tịch thường trực Hồ Đức Vĩnh. Ủy viên thường vụ quận ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Xuân Tường. Ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Mộng Nhiễm. Ủy viên thường vụ quận ủy, bí thư tông ủy trực thuộc khu nghiêm bí thư Đảng ủy Thị trấn Phân Thủy Bành Viễn Trinh. Ủy viên thường vụ quận ủy trưởng ban tuyên giáo Ngô Quân Tiết Ủy viên thường vụ quận ủy tránh văn phòng quận ủy thì Đại Kiến Ủy viên thường vụ quận ủy phó chủ tịch quận Chu Đại Dũng 11 cán bộ trong danh sách ủy viên thường vụ bộ máy quận ủy Bành viễn trinh xích thứ 8 Trên cả Ngô Quân Tiết thì Đại Kiến và Chu Đại Dũng Điều này thể hiện rõ địa vị chính trị bất đồng của ủy viên thường vụ quận ủy Rất nhiều cán bộ cấp phòng trong lòng cảm thấy nghiêm nghị, rồi lại nhìn bành viễn trinh trên đài chủ tịch với ánh mắt khác nhau. Toàn bộ hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bành viễn trinh và ngô quân tiếp theo thứ tự đứng dậy hướng dưới đài cuối đầu trào. Tân Phượng mỉm cười cầm mic vô cất cao giọng nói. Các đồng chí, thành ủy lúc này tiến hành điều chỉnh bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy. Là xuất phát từ đại cuộc công tác chỉnh thể của toàn bộ thành phố Nhìn xa trông rộng Tiến thêm một bước gia tăng cải cách Có tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy Tôi xin đại diện cho quận ủy kiên quyết vùng hộ quyết định chính xác của thành ủy Đồng chí Bành Viễn Trinh tất cả mọi người đều quen thuộc Nơi này tôi sẽ không nhiều lời giới thiệu Đồng chí Ngô Quân tiết nhiều lần đảm nhiệm chức Phó trưởng phòng cơ quan thành ủy Trưởng phòng Phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, chủ nhiệm, kinh nghiệm tương đương phong phú, trình độ chính sách mạnh. Tôi cho rằng, đồng chí Bành Viễn Trinh tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ kiêm nhiệm bí thư công ủy trực thuộc khu. Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy là thỏa đáng. Đồng chí Ngô Quân tiết đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tuyên giáo quận ủy là rất thích hợp. Hy vọng hai đồng chí này có thể nhanh chóng quen thuộc với công việc. Hy vọng bộ máy sau khi điều chỉnh sẽ cao thấp một lòng. Đoàn kết nhất trí. Tiếp tục vì sự nghiệp cải cách. Phát triển vùng đỉnh của toàn bộ thu mà làm ra những cống hiến lớn hơn nữa. Tần Phượng nói chuyện là theo trình tự hóa, và cũng là lối mòn. Là bí thư quận ủy. Nhân vật số 1. Cô nhất định phải đại diện cho bộ máy quận ủy tỏ vẻ kiên quyết vùng hộ quyết định của thành ủy. Sau đó giới thiệu sơ lược một chút về hai vị ủy viên thường vụ mới Đại hội bổ nhiệm diễn ra trong hơn nửa tiếng thì chấm dứt Giảm bớt đi phần phát biểu cảm tưởng nhậm chức của Bành Viễn Trinh và Ngô Quân Tiết Bởi vì Phó trưởng Ban Lý còn phải lập tức đến huyện Lân Cận để đọc tuyên bố bổ nhiệm Thành ủy lựa chọn hai ngày qua để tập trung điều chỉnh lại bộ máy đảng chính các quận huyện Sau khi tiến Phó trưởng Ban Lý quận ủy lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ Đáng lý hội nghị thường vụ quận ủy phải họp vào hai ngày trước Nhưng tần phượng đã suy trì đến hiện tại Sau khi trở thành ủy bổ nhiệm xong thì mới mở lại Bành viễn trinh chậm rãi bước đi Chu đại dũng cười hắc hắc đuổi theo đằng sau Hạ giọng nói Viễn trinh lúc này tiến vào ủy viên thường vụ rồi Cảm giác như thế nào Bành viễn trinh nhìn không được cười Lão chu tôi muốn nói không có cảm giác gì Thì anh khẳng định là sẽ nói tôi già mồm cãi lão Nhưng trên thực tế, tôi thật sự là không có cảm giác gì. Tạp niệm, chu Đại Dũng cười ha hả vỗ vai bành viễn trinh, hai người sóng vai nhau bước đi. Phòng họp tại lầu 3 tòa nhà quận ủy và ủy ban nhân dân quận, tức là phòng họp chuyên dụng của ủy viên thường vụ quận ủy. Những công tác quan trọng, bổ nhiệm và miễn nhiễm cán bộ quyết sách công tác của quận ủy Tân An đều ở trong này. Tân Phượng bước chân vội vàng. Cô trở về phòng làm việc của mình. Tô Vũ Hoàn trầm rãi bước theo, khóe mắt nhìn theo ủy viên thường vụ quận ủy. Tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến, trong lòng âm thầm chấn động, thì đại kiến vẻ mặt hơi chút đông cứng. Đại khái là có liên quan đến tâm trạng của y hiện giờ. Thành ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy quận ủy y lại bị rơi xuống hai bậc. Ngô Quân Tiết là trưởng ban tuyên giáo, là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách của ủy ban nhân dân thành phố. Cán bộ cấp phó huyện Lại là tâm phúc của chủ tịch thành phố Chu ship hạng trước y Y cũng không có ý kiến Nhưng Bành Viễn Trinh lại là một cán bộ đặc biệt cất nhắc Vừa mới tiến vào bộ máy liền ship hạng trước y Khiến trong lòng y có chút bất mãn Phòng nghiên cứu chính phủ ở thành phố Tân An là đơn vị cấp phó huyện Phòng nghiên cứu thành ủy Tân An là đơn vị cấp chính huyện Đương nhiên thành ủy đã quyết định thì y không thể tránh được. Chỉ có điều ngoài mặt thong rong nhưng không che lấp được sự mất mát trong nội tâm. Y thậm chí bởi vì vậy mà sinh ra cảm xúc oán giận không hiểu được với tần phượng. Y nghĩ rằng đây là quyết sách của hội nghị thường vụ thành ủy khẳng định là có liên quan đến tần phượng đề nghị. Tô Vũ Hoàn đúng là đã nhận ra được sự biến hóa trong tâm trạng của thì đại kiến khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngấm. Có thể lợi dụng được. Ha ha, lão thì từ đây đến lúc họp còn mấy phút nữa Đến chỗ tôi nói chuyện một chút nhé Tô Vũ Hoàn mỉm cười mời Tôi có trà long tính thượng đẳng anh qua nếm thử xem Thì đại kiến là người của Tần Phượng Bình thường rất ít lui tới với Tô Vũ Hoàn Đột nhiên mở miệng mời Thì đại kiến cảm giác bất ngờ Nhưng do dự một chút rồi vẫn gật đầu đồng ý Quay đầu lại Cùng Tô Vũ Hoàn nói nói cười cười bước vào văn phòng của Tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn văn phòng tại lầu 2 Tần Phượng là ở lầu 3 Lầu 2 chủ yếu là văn phòng của các lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Mà lầu 3 là dành cho các lãnh đạo quận ủy Thì đại kiến văn phòng của mình tại lầu 3 Ban tổ chức cán bộ quận ủy ở lầu 4 Ban tuyên giáo thì ở lầu 5 Chủ tịch quận Cố Khải Minh trước đây từng có ý định xây dựng một tòa làm việc mới Khiến ủy ban nhân dân quận và quận ủy tách ra Nhưng sau lại bị bí thư Tần Phượng phủ định Lúc kia, đúng lúc tỉnh thành phố nghiêm khắc quản lý việc các cơ quan chính đảng xây dựng tòa nhà làm việc Nên Tần Phượng không muốn đi ngược Khi bước vào văn phòng của Tô Vũ Hoàn, Khổng Tường Quân tự động đi pha trà cho hai người Tô Vũ Hoàn và Thị Đại Kiến ngồi đối mặt nhau, cười nói. Lão Thị, mời dùng trà. Loại trà này tôi mang từ thủ đô tới tuyệt đối là cực phẩm chính tôn trên thị trường không có bán đâu. Thị Đại Kiến mỉm cười, cảm ơn. Thị Đại Kiến bưng tách trà sứ men xanh lên, nhấp một ngụm, không kìm nổi phải khen. Đúng vậy trà ngon, mùi thơm dậy cả miệng. Hai người cười nói, đề tài dần dần chuyển đến bộ máy điều chỉnh. Tô Vũ Hoàn Ai một tiếng Đồng chí Bành Viễn Trinh này thật sự là ngồi hỏa tiến Một đường thẳng trời xanh Tôi đã nhìn qua lý lịch của cậu ta Từ nhân viên làm chưa được nửa năm Thì đề bạc lên làm phó trưởng phòng Rồi trưởng phòng Sau đó xuống thị trấn làm chủ tịch thị trấn Bí Thư Hiện tại lại tiến vào ủy viên thường vụ 2 năm cấp trưởng phòng liền đề bạc thành huyện phó Lại là thực chức Ở thành phố chúng ta xem như là độc nhất Thì đại kiến vẻ mặt cứng đờ, khóe miệng nhích lên, miễn cứng cười Đúng vậy cán bộ hậu bị trẻ tuổi được thành ủy coi trọng bồi dưỡng Đề bạc thật sự quá nhanh Tuy nhiên, chủ tịch quận tô cũng là tuổi trẻ tài cao Tô Vũ Hoàn thản nhiên cười nói Vậy cũng không cách nào so sánh được Tôi năm nay 30 tuổi, làm 4 năm chức huyện phó Khi tôi 26 tuổi mới được đề bạc chức huyện phó, nhưng đồng chí Viễn Trinh thì mới 23. Còn thua nhiều lắm, không cách nào so sánh được. Thì đại hiến trong lòng thầm than. Cậu 26 tuổi làm huyện phó còn không chịu. Bố đây 26 tuổi mới lên chức trưởng phòng, 33 tuổi mới được đề bạc làm huyện phó. Đến hiện tại đã 40 tuổi. 7 năm làm cấp huyện phó. Đến nay chẳng những không có cơ hội cất nhắc mà còn bị người trẻ tuổi đè lên đầu khiến không thở nổi. Tô Vũ Hoàn nhẹ nhàng quan sát cảm xúc biến hóa của thị đại kiến cười nói. Quận ủy vẫn muốn có được những đồng chí lão thành như lão thì đây làm chủ cột vững vàng. Mấy hôm trước, chủ tịch thành phố Chu đang nói với tôi. Bộ máy quận ủy Tân An chúng ta là lão trung thanh ba giới kết hợp. Các người là đồng chí lão thành phải phát huy kinh nghiệm thật lớn đấy nhé. Thì đại kiến than nhẹ một tiếng Nhưng đồng chí trẻ tuổi thì còn có sức sống Chúng tôi chỉ là những đồng chí lão thành Thì đại kiến vừa muốn nói vài lời Thì đột nhiên khói mắt phát hiện khổng tường quân Đang từ hành lang đi tới thì lập tức dừng lại Dường như cũng ý thức được điều gì đó Y hớp vội ngụm trà Rồi đứng dậy cười nói Chủ tịch quận tô bắt đầu họp rồi Tôi trở về chuẩn bị một chút Nói xong thì đại kiến liền quay đầu rời đi Nhìn theo bóng sáng của thì Đại Kiến, Tô Vũ Hoàn nhẹ nhàng nhích miệng. Ý cũng không nôn nóng lôi kéo thì Đại Kiến. Ý tin tưởng thời gian lâu dài, thì Đại Kiến sẽ bất hòa với Tần Phượng mà nhảy sang bên mình. Bành Viễn Trinh đẩy cửa văn phòng Tần Phượng bước vào. Tần Phượng nhìn thấy hắn, hạ giọng nói. Viễn Trinh, tôi suy nghĩ một chút, không bằng rèn sắt khi còn nóng. Cậu hãy tranh thủ trong cuộc họp hội nghị thường vụ ngày hôm nay đề xuất vấn đề của Lý Tuyết Yến Tôi sẽ ủng hộ Hôm nay nên định chuyện này đi tránh cho đêm dài lắm một Bành Viễn Trinh gật đầu Vâng, Bí Thư Tần, tôi cũng nghĩ như vậy Mặt khác, tôi còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không Tần Phượng giật mình, chợt nhố mày Có phải là chuyện chỉnh hợp và xây dựng thêm trường tiểu học không? Vâng, là chuyện này Phương án của chúng tôi đã trải qua trưng cầu ý kiến rộng khắp. Cũng cùng với phòng giáo dục quận kết nối nhiều lần đã đưa ra được bản dự thảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể đầu nhập thực thi. Tôi không muốn kéo dài. Bành viễn trinh thở vào một cái, lặng lặng nhìn tần phượng, ánh mắt kiên định. Tần phượng do dự một chút, thở dài nói. Tôi chỉ là không rõ ràng tại sao cậu lại cố hết sức làm cái việc không được lòng này. Cậu muốn quản việc giáo dục. Muốn có thành tích, hiệu quả và lợi ích thì có thể xây mới hoàn toàn Trình hợp lại tất cả các trường tiểu học ở nông thôn liên lụy đến nhiều mặt Hơn nữa, đầu nhập vào cũng rất lớn Tài chính chính là một vấn đề Hơn nữa, một khi làm không tốt, rất dễ xảy ra sự cố Cậu cần suy nghĩ lại cho kỹ Bành viễn trinh ngưng giọng nói Tôi đã suy xét lâu rồi, ý tưởng rất thành thục Tôi cảm thấy chúng ta có năng lực xây dựng giáo dục cấp cho dân chúng nền giáo dục tốt nhất. Trường học ở nông thôn điều kiện rất kém cỏi Các phương tiện dạy học rất đơn sơ. Tôi chỉ là cố gắng thay đổi hiện trạng này. Tân Phượng trầm mặt một lát, rồi phất tay. Vậy thì cậu cứ đề xuất. Nhưng cậu hãy làm tốt tư tưởng chuẩn bị cho việc này. Với loại chuyện như thế này, chỉ sợ đa số ủy viên thường vụ quận ủy sẽ phản đối. Đừng lo, tôi có thể từ từ thuyết phục mọi người Bành viễn trinh mỉm cười Chỉ cần bí thư tần không phản đối, tôi hy vọng nó có thể làm Tần phượng ngẩn đầu nhìn hắn Thấy nét mặt hắn tự tin và nụ cười thản nhiên Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài Thầm nghĩ Không biết sự tự tin này của hắn là đến từ bối cảnh năng lượng hay là trời sinh Nhớ tới năng lượng bối cảnh của bành viễn trinh Trước mặt cô chợt hiện ra dung nhan mỹ mạo của Phùng Thiến Như, khiến cảm xúc cô đơn và u án của cô bóng chốc bừng dậy. Trong lúc nhất thời tinh thần có chút chán nàn, cô hôm nay mặc một chiếc áo thun ngực thấp, lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết và bầu ngực cao ngất, và đường cong mê người. Bành Viễn Trinh nhìn thấy khiến dục vọng trong lòng hắn lại phát ra ngoài. Đối với sự quyến rũ và thành thuộc của Tần Phượng, Bành Viễn Trinh sức chống cử càng lúc càng thấp. Hắn tự hỏi mình không phải là đồ háo sắc. Nhưng mỗi khi ngồi cùng một chỗ với Tần Phượng, hắn luôn sinh ra tạp niệm không hay. Loại tạp niệm này khiến hắn xấu hổ vô cùng. Mà giờ phút này, hắn lại sinh ra một cảm giác mãnh liệt, muốn tiến lên ôm lấy Tần Phượng vào lòng. Trên chán hắn dịn mồ hôi. Hắn đột nhiên bước đến, ánh mắt xẹt qua gương mặt buồn bã của Tần Phượng. Làm như nhận thức được hơi thở gấp gáp của bành viễn trinh Khuôn mặt xinh đẹp của tần phượng ứng đỏ Tay chân có chút luống cuống Cô theo bản năng mà ngẩm đầu nhìn bành viễn trinh ánh mắt phức tạp Mà bành viễn trinh thì không tự chủ được nhìn lại Hai ánh mắt ngơ nhau khó có thể dùng lời để hình dung tình cảm mãnh liệt đến cớ nào Trong lúc nhất thời ý loạn tình mê Khi tần phượng tỉnh lại thì cô đã bị bành viễn trinh ôm vào lòng Hai tay xiết chặt, gần như sắp sửa hóa tan cô ra thành nước. Cô chưa kịp kinh hô hoặc có phản ứng gì thì đôi môi lạnh lẽo của mình là bị một bờ môi khác chùm lấy. Bành viễn trinh không khống chế được bàn tay của mình. Ngựa quen đường cũ, xuyên qua lớp áo của cô cẩn thận đặt lên một bên của bậu ngực. Cả người tần phượng run lên, hoàn toàn mềm nhũng trong vòng tay cứng sắn của chàng thanh niên trai trẻ. Đột nhiên tiếng giày cao gót của thẩm ngọc lan vang lên nhắc tần phượng đã đến giờ họp. Hai người vội vàng tách nhau ra. Tần phượng đỏ bừng mặt quay đầu đi. Còn bành viễn trinh thì miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Thẩm ngọc lan gõ cửa. Tần phượng xấu hổ liếc nhìn bành viễn trinh ra hiệu hắn khẩn trương ngồi vào ghế sa long. Khi bành viễn trinh đã ngồi xong xuôi thì lúc này cô mới thở vào một cái thản nhiên nói vào đi. Bí thư tần đã đến giờ họp rồi. Thẩm Ngọc Lan chính cần cười. Ừ tôi biết rồi. Tôi đang cùng bí thư bành có một số công tác muốn nói. Hội nghị chậm lại 10 phút. Tần Phượng phất tay nói. Hết lòng. Thẩm Ngọc Lan chính cẩn gật đầu rồi xoay người rời khỏi. Không bao lâu cô chỉ thấy bành viễn trinh chậm rãi bước ra hướng cô khẽ mỉm cười. Thẩm Ngọc Lan khẩn trương cười nói. Bí thư bành, anh nên trực tiếp đến phòng họp đi Thẩm Ngọc Lan đối với bành viễn trinh giờ phút này thái độ đương nhiên là hoàn toàn khác với lúc trước Kỳ thật thì cũng là bình thường Không phải là thẩm Ngọc Lan trước ngạo mạn, sau cung kính, mà là bành viễn trinh chức vụ thay đổi Địa vị chính trị tăng lên Là cán bộ cấp phòng của quận ủy cô tất nhiên là phải có bổn phận và khiêm tốn của mình với lãnh đạo Phải biết rằng Bành Viễn Trinh là bí thư công ủy trực thuộc khu. Thẩm Ngọc Lan là phó tránh văn phòng quận ủy. Hai người thời gian sau này giao tiếp vẫn còn dài. Bành Viễn Trinh gật đầu rồi quay đầu bước đến phòng họp, lại nghe Thẩm Ngọc Lan cười nói. Bí thư Bành vừa rồi tránh văn phòng thì bảo tôi an bài phòng làm việc cho Bí thư Bành. Lát nữa, sau khi cuộc họp kết thúc, anh hãy vé xem qua một chút. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng. Hắn bây giờ cũng là lãnh đạo ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư công ủy Tất nhiên phải có phòng làm việc của mình ở quận ủy chứ Là phó tránh văn phòng phụ trách sự vụ của quận ủy Chuyện này là do Thẩm Ngọc Lan quản Còn nữa Bí thư bành còn thư ký của anh Thẩm Ngọc Lan thăm dò một câu Ý tứ của cô rất rõ ràng là hỏi bành viễn trinh có cần thư ký hay không Nếu cần quận ủy sẽ đưa ra một thư ký của phòng thư ký cho Bành Viễn Trinh. Nếu bên cạnh Bành Viễn Trinh đã có người thì cũng không nên miễn cứng. Dù sao hắn cũng là bí thư đảng ủy thị trấn. Bành Viễn Trinh dừng bước trầm ngâm một chút rồi ngẩn đầu cười. Phó tránh văn phòng thẩm trong thị trấn có một đồng chí theo tôi đắt lâu. Đây là một đồng chí không tệ, năng lực làm việc rất tốt, có thể viết lách được. Cô xem nếu được thì điều biên chế của cậu ấy đến quận ủy. Đương nhiên, nếu phiền toái quá thì thôi. Bành Viễn Trinh bây giờ là lãnh đạo ủy viên thường vụ, muốn điều một người đến công tác bên cạnh cũng là hợp lý hợp tình. Thẩm Ngọc Lan tất nhiên là gật đầu đồng ý. Bởi vậy, theo Bành Viễn Trinh lên chức, Điện Minh cũng từ thị trấn điều đến quận ủy. Chính thức trở thành thư ký chuyên trách của phòng thư ký quận ủy. Từ nay về sau y tuy rằng vẫn còn công tác tại thị trấn nhưng biên chế lại thuộc quận ủy. Đây là vận mạng thay đổi đầu tiên trong kiếp sống quan trường của Điện Minh. Đối với Điện Minh mà nói thì nó rất quan trọng. Khi Bành Viễn Trinh bước vào phòng họp thì những ủy viên thường vụ khác cũng đã đến đầy đủ. Bao gồm cả chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn. Hắn bước đến, ngồi xuống vị trí của mình. Bên trái hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Mộng Nhiễm Còn bên phải là trưởng ban tuyên giáo Ngô Quân Tiết Trưởng ban Ngô Bành viễn trinh mỉm cười Lên tiếng chào hỏi Ngô Quân Tiết Hắn với Ngô Quân Tiết cũng coi như người quen Ngô Quân Tiết mỉm cười Bí thư bành không nghĩ chúng ta lại có cơ hội làm việc chung một chỗ Lý Mộng Nhiễm thản nhiên cười chen vào Bí thư tiểu bành đúng là hậu sinh khả ấy Lý mộng nhiễm lời này nhiều ít có chút không mặn không nhạt. Bành viễn Trinh nghe xong đuôi lông mày nhớn lên cũng thản nhiên cười. Hậu sinh cố nhiên đáng sợ nhưng còn cần tiền bối chỉ dạy cho nhiều hơn. Lệnh tường ngồi ở chỗ đối diện phất tay cười nói. Bộ máy chúng ta bây giờ chính là lão trung thanh kết hợp. Vừa có đồng chí lão thành vừa có tân đồng chí lại còn có đồng chí trẻ nữa. Đồng chí Viễn Trinh tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ cấp cho chúng ta thêm sức sống mới. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Xuân Tường và Bành Viễn Trinh cũng không quen thuộc lắm, tiếp xúc rất ít. Người này nhìn qua rất khiêm tốn, chỉ có điều nhìn Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói. Bành Viễn Trinh quét mắt nhìn y cảm thấy người này tính cách kỳ thật không thích hợp làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật phải nghiêm túc, phải có quyền uy thì mới có thể trấn an được cán bộ. Rất hiển nhiên Xuân Tường cũng không phải là loại lãnh đạo mạnh mẽ cứng rắn Chúc mừng đồng chí Viễn Trinh Đồng chí Viễn Trinh tuổi trẻ tài cao tương lai tiền đồ vô lượng Tô Vũ Hoàn đột nhiên chen vào nói Lát nữa Bí Thư Tần sẽ đến Cuộc họp kết thúc thì chúng ta giữa chưa tụ lại Coi như là đón gió cho hai vị tân đồng chí Chủ tịch quận Tô đã quá khách khí rồi Xin cảm ơn Ngô quân tiết hạ thấp người, mỉm cười cảm ơn. Bành viễn trinh cũng cười gật đầu tùy ý nói một câu khách sáo. Đúng vào lúc này, tần phượng xài bước đến. Chiếc áo khoác màu đen đã che khuất chiếc cổ trắng như tuyết và bầu ngực căng tràn. Bây giờ chỉ còn có quyền uy vô thượng của một ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy mà thôi. Thẩm Ngọc Lan một tay cầm cách bình nước cho tần phượng, một tay cầm quyển sổ bày lên trên bài tại vị trí của tần phượng. Tần Phượng trầm rãi đi qua, ngồi giữa hai hàng ủy viên thường vụ. 11 ủy viên thường vụ, vừa lúc 5 người bên trái, 5 người bên phải mà cô thì ngồi chính giữa. Được rồi, các đồng chí, hiện tại chúng ta bắt đầu họp. Hội nghị thường vụ hôm nay chính là hội nghị thường vụ mà đáng lý phải họp từ mấy ngày trước. Đồng thời đón gió cho đồng chí Viễn Trinh và trưởng Ban Ngô. Đối với hai vị tân ủy viên thường vụ tin tưởng rằng các đồng chí đều không xa lạ gì. Trưởng Ban Ngô là một cao thủ về lý luận chính sách ở thành phố tiếng Tâm Lừng lẫy một chuyên gia về lịch sử đảng. Có thể đến khu Tân An chúng ta công tác, chính là tăng cường lực lượng cho chúng ta. Mà đồng chí Bành Viễn Trinh thì ở quận nhậm chức thời gian đã lâu nên tương đối quen thuộc với các ủy viên thường vụ ở đây. Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn. Dựa theo tinh thần của văn diện thành ủy và yêu cầu của lãnh đạo chủ chốt thành ủy Tôi trong hội nghị thường vụ lần này đem công tác của hai vị tân ủy viên thường vụ thay đổi một chút Trưởng ban ngô phụ trách ban tuyên giáo quận ủy nắm toàn diện công tác trong tay, hình thái ý thức tư tưởng của khu Về phần bí thư bành Ngoại trừ công tác của thị trấn Dựa theo chỉ thị của bí thư tỉnh ủy từ về trọng trách của người cán bộ hậu bị trẻ tuổi thì phải nắm chắc công tác của cơ quan công ủy Hỗ trợ đồng chí Lý Mộng Nhiễm nắm chặt công tác tổ chức và quản lý cán bộ. Tần Phượng lớn tiếng nói. Cô vừa dứt lời, Lý Mộng Nhiễm sắc mặt âm trầm một chút. Tần Phượng phân công như vậy, rõ ràng là muốn cho Bành Viễn Trinh nhúc tay vào công tác của ban tổ chức cán bộ quận ủy. Đây không khỏi có chút thái quá. Nhưng ông ta cũng không tìm ra được chỗ nào không hợp lý. Bởi vì Tần Phượng nói là hỗ trợ. Hơn nữa chỉ là công tác tổ chức và quản lý cán bộ Nếu nói ngắn gọn hơn Điều này có nghĩa hế liên quan đến việc đề bạc cán bộ cơ quan trực thuộc quận ủy và ủy ban nhân dân quận Thì Bành Viễn Trinh cũng có thể nhúc tay Lý Mộng nhiễm trong lòng rất bực bội Ông ta không biết thành ủy tại sao lại an bài như vậy Hay là đây là ý tứ của Tần Phượng Lý Mộng nhiễm trong lòng trầm xuống Thầm nghĩ có phải hay không gần đây chính mình đến gần với Tô Vũ Hoàn khiến cho Tần Phượng nghi kỷ. Ông ta không ngừng âm thầm kêu khổ. Ông ta gần đây quả thật là có chút qua lại. Nhưng là vì tìm Tô Vũ Hoàn hỗ trợ. Tuổi của ông ta cũng đã lớn. Làm xong lần này sẽ lui về tuyến 2. Một là đến Hội đồng Nhân dân thành phố, hoặc là mặt trận Tổ quốc thành phố giải quyết một cấp chính huyện hư chức. Nếu vận khí không tốt thì cũng có thể ở quận về hưu ngay. Con gái của ông ta đã tốt nghiệp trường đại học, muốn ở lại thủ đô công tác. Ông ta biết Tô Vũ Hoàn là cán bộ ở thủ đô Tra huyền cho cấp xứ thì liền âm thầm tìm Tô Vũ Hoàn. Tô Vũ Hoàn rất nhiệt tâm, gọi mấy cuộc điện thoại giúp ông. Lý Mộng nhiễm lúc này cũng lánh hội được Tô Vũ Hoàn có năng lượng thật lớn, đồng thời cũng nợ Tô Vũ Hoàn một an tình. Hội nghị thường vụ đề tài thảo luận thứ nhất rất nhanh chấm dứt, tiến vào đề tài thảo luận thứ hai, nghiên cứu mấy công tác trọng đại sắp tới. Ai cũng thật không ngờ, Bành Viễn Trinh đầu tiên đã trực tiếp đem chuyện Lý Tuyết Yến đảm nhận chức chủ tịch thị trấn Vân Thủy ra đề xuất. Tô Vũ Hoàn sắc mặt đột biến, y vừa mới đề danh một người, vừa muốn trong hội nghị thường vụ thảo luận, không ngờ Bành Viễn Trinh liền đoạt trước một bước. Nghe bành viễn trinh tiến cử xong, tô vũ hoàn cao mày nói. Đồng chí viễn trinh, chúng ta đề bạc cán bộ cũng không thể xử trí theo cảm tính. Đồng chí mà cậu quen thuộc cũng chưa chắc là đồng chí thích hợp nhất. Phó chủ nhiệm ủy ban ngoại trương Trịnh tú lan các điều kiện đều khá thích hợp. Hơn nữa đồng chí này lại tinh thông về kinh tế, là thạc sĩ về kinh tế học. Thành tích, tố chất đều cao. Nếu để cho một đồng chí như vậy đến thì trấn Vân Thủy nhậm chức thì có lợi cho thị trấn Vân Thủy càng phát triển kinh tế hơn nữa Bành viễn trinh cao mày trầm giọng nói Đối với đồng chí Trịnh Tú Lan tôi cũng không quen thuộc nên không thể nói được gì Nhưng đồng chí Lý Tuyết Yến Ở thị trấn Vân Thủy công tác đã 4 năm Nên quen thuộc công tác Tác phong vững chắc Rất có trách nhiệm và nhiệt tâm với thị trấn Vân Thủy quan trọng hơn, Lý Tuyết Yến hiện nay là phó bí thư đảng ủy thị trấn, phó chủ tịch thị trấn, hiện tại lại chủ trì công tác của ủy ban nhân dân thị trấn. Một cán bộ có năng lực, có tinh thần làm việc, tình nguyện ở lại cơ sở làm việc lại không đề bạc. Ngược lại lại đưa một đồng chí ở khu trao quyền cho cấp dưới đi xuống. Như vậy có lợi cho tính liên tục của thị trấn hay không? Bành Viễn Trinh lớn tiếng hỏi ngược lại. Trong hội nghị thường vụ quận ủy Tân An, Bành Viễn Trinh lấy vị trí ủy viên thường vụ của mình tranh cãi cùng Tô Vũ Hoàn. Ý đồ tiến cử lý tuyết Yến tiếp nhận chức chủ tịch thị trấn. Thì người phụ trách của văn phòng tin tức hóa sản nghiệp chính phủ đang cùng với người phụ trách về máy tính của Viện Khoa học Công nghệ Trung Quốc và công ty Hoa Vũ đang tiến hành bàn bạc hạng mục hợp tác công trình Kim Kiều. Người bên tập đoàn Hoa Vũ do Phùng Tiến Như dẫn đầu. Công trình Kim Kiều là một công trình về kinh tế của quốc gia Ngày 31 tháng 2 Thủ tướng Khang của chính phủ trong hội nghị nội các chính phủ đã đề xuất công trình Tam Kim Tức Kim Kiều, Kim Quan, Kim Tạp Công trình Kim Kiều đã bắt đầu khởi động Trải qua cố gắng và tranh thủ tập đoàn Hoa Vũ đã nắm bắt được cơ hội quý báu này Lúc này, có rất ít người chú ý chuyện này Cũng có rất ít người biết đây có ý nghĩa như thế nào với tập đoàn Hoa Vũ. Quốc nội liên nhập in quốc tế tương lai sẽ cải biến vận mệnh của đại quốc. Mà trước tiên, vì được tham gia vào công trình in te hóa lớn nhất của quốc gia mà tập đoàn Hoa Vũ đã trở thành một tập đoàn nghiên cứu và phát triển máy tính lớn nhất trong cả nước. Vương Anna và Phùng Thiến Như vốn không quá ham thích đối với cách này. Nhưng Bành Viễn Trinh ở trong điện thoại luôn mãi sẵn dò Phùng Thiến Như Bất kể như thế nào cũng phải giành được công trình này Không tiếc bất cứ giá nào cho dù là vay nợ Nồng nhiệt đối với lợi ích quần chúng Hội nghị thường vụ quận ủy tiếp tục tiến hành Bành Viễn Trinh đề cử lý tuyết Yến làm chủ tịch thị trấn Vân Thủy Tần Phượng đồng ý Thái độ của Tần Phượng quyết định thái độ của những ủy viên thường vụ thuộc phe cô Phó Bí Thư quận ủy lệnh tường Phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật đồng tiết sư đều tán thành. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Mộng Nhiễm tuy không coi trọng bành viễn trinh, nhưng không dám công khai làm trái ý bí thư quận ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ quyền lực cán bộ, vị trí rất quan trọng. Bình thường đều là thân tín của nhân vật số 1 đảng ủy. Tần Phượng không chỉ là bí thư quận ủy, mà còn là ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu Lý Mộng Nhiễm làm trái ý cô, Kết quả có thể tưởng tượng được. Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Đức Vĩnh do dự một chút cũng gật đầu đồng ý. Về phần tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến. Tuy giờ phút này có một chút oán giận. Nhưng không đến mức phải đối nghịch với Tần Phượng. Chú Đại Dũng đương nhiên không có vấn đề gì. Y sơ tay lên. Không nhìn vẻ mặt khó coi của Tô Vũ Hoàn và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cố Xuân Tường. Thấy mọi người đều đã đưa ra ý kiến trưởng ban tuyên giáo mới nhậm chức Ngô Quân Tiết cười nói Bí thư tần tôi mới nhậm chức cũng không hiểu rõ lắm tình hình cán bộ ở quận chủ nhiệm tôi không có ý kiến Nhưng tôi tin rằng Nếu đại đa số lãnh đạo đều cho rằng đồng chí Lý Tuyết Yến có thể đảm nhiệm Có nghĩa là điều kiện cất nhắc đồng chí ấy đã đầy đủ 11 ủy viên thường vụ Ngô Quân Tiết Trung Lập Tô Vũ Hoàn và Cố Xuân Tường phản đối. Việc bổ nhiệm Lý Tuyết Yến đã được thông qua với đa số ác đảo. Bành viễn trinh thở vào một cái cảm thấy rốt cuộc Lý Tuyết Yến đã đòi được sự công bằng rồi. Vẻ mặt Tô Vũ Hoàn hết sức âm trầm Vì đa số đã đồng ý. Y phải thỏa hiệp. Nhưng qua việc này. Đã bộc lộ thực lực chưa đầy đủ của Y trong bộ máy quận ủy. Khiến Y rất khó chịu. Đến thời điểm mấu chốt thật sự đứng về phía y chỉ có cổ Xuân Tường Y vốn nghĩ Lý Mộng nhiễm và Hồ Đức Vĩnh sẽ tích cực dựa vào mình kết quả là ngược lại Tuy nhiên, dù khó chịu nhưng y rất bình tĩnh và tỉnh táo Y mới đến, muốn xây dựng quan hệ, hình thành phe phái của mình cần có thời gian Tô Vũ Hoàn thản nhiên phất phất tay Nếu mọi người tán thành tôi bảo lưu ý kiến cá nhân, phục tùng quyết định của tổ chức Cổ Xuân Tường cũng cười cười. Tốt, tôi cũng phục tùng quyết định của tổ chức. Cổ Xuân Tường nổi danh là người hiền lành, sở dĩ y đứng về phía Tô Vũ Hoàn là vì nợ Tô Vũ Hoàn một an tình. Tần Phượng cười nói. Nếu đại đa số đồng chí đều tán thành, như vậy chúng ta vỗ tay thông qua. Mọi người vỗ tay. Việc bổ nhiệm lý tuyết yến đã được thông qua. Chỉ cần hoàn tất các thủ tục cần thiết là cô danh chính ngôn thuận trở thành chủ tịch thị trấn Vân Thủy. Kế tiếp là vấn đề điều chỉnh công tác của Mạc Suất Hải. Chuyện này đương nhiên là do Tô Vũ Hoàn nói ra. Từ nửa tháng trước, Y đã đề xuất với quận ủy điều chỉnh công tác của Mạc Xuất Hải. Miễn chức trợ lý chủ tịch quận, điều nhiệm Mạc Xuất Hải làm nghiên cứu viên của ủy ban nhân dân quận, giữ lại chức vụ đảng. Đề bạc phó tránh văn phòng khổng tường quân làm trợ lý chủ tịch huyện tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Cách gọi là vua nào triều thần nấy Việc Tô Vũ Hoàn không muốn trọng dụng thân tín của chủ tịch quận tiền nhiệm Là chuyện bình thường trong quan trường Chẳng hạn Tần Phượng cũng từng điều chỉnh vị trí tránh văn phòng quận ủy ngay sau khi nhậm chức Dễ dàng với người khác Là dễ đàng cho chính mình Bởi vậy đối với đề nghị của Tô Vũ Hoàn đa số ủy viên thường vụ đều không phản đối. Đương nhiên Tần Phượng cũng không ngoại lệ. Ngay cả Bành Viễn Trinh cũng thấy không nên công khai phản kháng loại quy tắc ngầm thân căn cố đế trong quan trường này. Cứ hời hợt qua loa như thế, Mạc Suất Hải liền rơi vào đường cùng, nhưng cũng không có cách nào khác. Kết cục của Mạc Suất Hải thật ra đã được xác định từ khi Cố Khải Minh đột nhiên bị chuyển đi. Không thể thay đổi cho dù tân chủ tịch quận là ai. Để bảo đảm sự đoàn kết bộ máy, Tần Phượng cũng đồng ý với ý kiến của Tô Vũ Hoàn, nhưng cô cười cười, nói thêm Đồng chí Mạc Xuất Hải là cán bộ cấp phó huyện, do thành ủy quản lý, cần báo cáo thành ủy phê chuẩn quyết định Về phần đề bạc trợ lý chủ tịch quận cũng cần thành ủy phê duyệt Lời nói của Tần Phượng hợp tình hợp lý, Tô Vũ Hoàn không thể phản bác Y gật đầu, trầm giọng nói Bí thư Tần Vậy lấy danh nghĩa quận ủy báo cáo lên thành ủy. Tuy nhiên, để bảo đảm tính liên tục công tác, tôi đề nghị quận ủy ban hành văn kiện trước. Để khổng tường quân chủ trì công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân quận. Tần Phượng Nhứng Mày thản nhiên nói, ủy ban nhân dân quan ra văn kiện là được rồi. Mà thật ra cũng không cần văn bản. Chủ tịch quận tô ra lệnh miệng để khổng tường quân chủ trì công tác là đủ. Tân Phượng trả lời một cách cẩn thận Đồng thời cũng không nhượng bộ chút nào Văn bản do quận ủy ban hành và văn bản của ủy ban nhân dân ban hành quận không hoàn toàn giống nhau Vốn Tô Vũ Hoàn muốn quận ủy ban hành văn bản Là bảo đảm chắc chắn hơn một chút cho vị trí của khổng tường quân Nhưng khổ nỗi Tần Phượng quá khôn khéo Một chút cũng không nhượng bộ Trong lòng Tô Vũ Hoàn cam tức Nhưng ngoài mặt lại mỉm cười bình thản nói Cũng tốt Sau khi nghiên cứu thảo luận các công tác quan trọng 6 tháng đầu năm 1993 Các ủy viên thường vụ nhanh chóng thông qua phương án hành động Lúc hội nghị thường vụ chuẩn bị kết thúc Bành viễn trinh trao đổi một ánh mắt hiểu ý với Tần Phượng Rồi cười lớn nói Các vị lãnh đạo tôi còn một việc muốn đề xuất với hội nghị thường vụ Xin mọi người xem xét một chút Nói xong Bành viễn trinh đứng dậy Với sự trợ giúp của Thẩm Ngọc Lan Phân phát bản phương án xây dựng và hợp nhất 9 trường tiểu học ở nông thôn cho các ủy viên thường vụ Sau đó trình bày một lượt kế hoạch sơ bộ và quy hoạch của mình Tân Phượng đã sớm đoán trước đề án này của Bành Viễn Trinh sẽ bị rất nhiều ủy viên thường vụ phản đối Không chỉ Tô Vũ Hoàn phản đối Mà Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Đức Vĩnh Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đồng Tiết Dư Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý mộng Nhiễm Tránh văn phòng quận ủy Thì Đại Kiến Đều lần lượt phản đối Cho rằng đầu tư quá lớn Rủi ro rất cao Chú Đại Dũng vốn muốn bỏ phiếu tán thành Thấy tình thế này cũng do dự Im lặng xem tình hình rồi nói sau Ngô Quân lễ liếc Vẻ mặt vẫn bình tĩnh của bành viến trinh Khẽ cười nói Bí thư tần Chủ tịch quận tu Các vị Thật ra tôi cảm thấy ước nguyện của bí thư bành là tích cực. Phải thay đổi diện mạo lạc hậu của nông thôn. Cũng là vì lợi ích của quần chúng mà làm. Nhưng có lẽ, về phương pháp, có phần nóng lòng quá. Hồ Đức Vĩnh nhú mày. Chủ yếu là vốn đầu tư quá lớn tổng cộng cần ít nhất hơn 1.000 vạn. Bỏ ra số vốn đầu tư lớn như vậy cũng chưa hẳn có thể thấy được hiệu quả. Nhiệt tình cao độ với lợi ích của quần chúng. Nhưng trừ Tần Phượng và Chu Đại Dũng Bành Viễn Trinh bị mọi người phản đối mạnh mẽ Một mình đối diện với 8 ủy viên thường vụ Thái độ vẫn bình tĩnh và cứng cỏi Tần Phượng cảm thấy hơi khó xử Phương án của Bành Viễn Trinh bị đa số phản đối cô rất khó ung hộ hắn Mà cho dù cô bỏ phiếu tán thành cũng phải theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số Tô Vũ Hoàn có phần đắc ý mắt lóe sáng lên Bành Viễn Trinh bình tĩnh đưa mắt nhìn mọi người một lượt, phản ứng của mọi người, hắn đã dự liệu trước. Bành Viễn Trinh từ từ đứng dậy, cao giọng nói. Bí thư tần, chủ tịch quận tu tô, tôi đã lắng nghe ý kiến mọi người. Nói ngắn gọn, mọi người đều cho rằng đầu tư quá lớn, không thực tế, không khả thi. Tô Vũ Hoàn nói sen vào. Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Đồng chí Viễn Trinh, làm về giáo dục không thể gấp gáp. Càng không thể đao to búa lớn. Nếu cậu cải tạo hay xây dựng mới một trường học. Tôi còn có thể hiểu được. Nhưng xây dựng cải tổ lại cả 17 trường. Quy mô quá lớn. Cậu quá nóng vội và tưởng không có khả năng. Chúng tôi đã điều tra nghiên cứu và chuẩn bị rất lâu. Phương án cũng rất tỉ mỉ Trưng cầu đầy đủ ý kiến. Kiến nghị của ngành giáo dục và của các giáo viên tiểu học. Thật ra có rất có tính khả thi. Chúng tôi không nóng vội và ảnh tưởng. Mà chỉ muốn đầu tư lớn để xây dựng một hệ thống công trình được quy hoạch một cách thống nhất. Xây dựng một cách thống nhất. Hoàn toàn vì mục đích thay đổi hiện trạng giáo dục lạc hậu ở nông thôn. Có một điều tôi cần nói để các vị lãnh đạo biết. Đó là tiền đầu tư công trình này cũng không cần tài chính quận bỏ ra đồng nào. Toàn bộ đều do thị trấn Vân Thủy tự chi trả. Mấy câu này của Bành Viễn Trinh khiến mọi đều giạc mình kinh ngạc. Không ai ngờ, ngay từ đầu Bành Viễn Trinh đã tính toán không đòi tiền ở quận. Mà nếu như vậy, bản chất vấn đề lại khác đi rồi. Các đồng chí tự lo tài chính. Có thật không vậy? Tô Vũ Hoàn giật mình, trầm giọng hỏi. Tài chính thì trấn tổng với tiền quyên góp của các doanh nghiệp trong thị trấn là đủ. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười nói. Kế hoạch trăm năm chồng người, giáo dục làm gốc có đầu tư lớn hơn nữa cho giáo dục cũng không đủ. Tài chính thì trấn Vân Thủy đầy đủ. Các doanh nghiệp ở thị trấn trước đến nay có truyền thống coi trọng giáo dục. Thường xuyên quyên góp khuyến học. Lần này chúng tôi lấy ý kiến rộng khắp. Các doanh nghiệp đều nhiệt liệt hưởng ứng. Nghe cũng không tệ. Nhưng nếu các đồng chí dùng quyền hành chính để sử dụng tiền một cách không phân minh, Rõ ràng là không được đâu đấy. Nếu để xảy ra tình trạng đó, vi phạm quy định và chính sách, tôi xin tự nhận lỗi trước thành ủy cùng quận ủy và từ chức. Bành Viễn Trinh nhìn Tô Vũ Hoàn, lại nhìn mọi người xung quanh, nói một cách quả quyết, tự đề cử. Không ngờ trong hội nghị thường vụ quận ủy, Bành Viễn Trinh lại thực hiện quân lệnh trạng. Giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh. Trước mặt mọi người đủ thấy quyết tâm và tin tưởng của hắn đối với công trình này Sự kiên trì và quyết đoán cao độ của hắn khiến rất nhiều ủy viên thường vụ chưa biết tính cách và tác phong của hắn Mở rộng tầm mắt Đương nhiên trong mắt Tô Vũ Hoàn đây không phải là quyết đoán mà là sự bồng bột non nước Sở dĩ các ủy viên thường vụ phản đối Là vì công trình cần số tiền đầu tư quá lớn Nhưng Bảnh Viễn Trinh đang nói sẽ không cần quận xuất ra một đồng nào. Thì họ không cần tiếp tục phản đối nữa. Sau khi Tần Phượng đồng ý, các ủy viên thường vụ khác cũng sơ tay thông qua. Cuối cùng, Tô Vũ Hoàn Thông Thả nói. Nếu đồng chí Viễn Trinh có quyết tâm như vậy, tại sao không thử một chút? Nhưng nói trước, tài chính quận sẽ không chi ra một xu nào và nếu có hiện tượng sử dụng số tiền không minh bạch hoặc bắt buộc các doanh nghiệp. Thậm chí sân chúng địa phương Nguyên góp. Quận nhất định nghiêm trị không tha. Nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bất kể đồng chí Viễn Trinh có nhận lỗi và từ chức hay không đều phải chịu trách nhiệm. Bành Viễn Trinh nhìn Tô Vũ Hoàn cười nhẹ. Xin chủ tịch quận Tô yên tâm. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, không đợi quận ủy và thành ủy khiển trách. Tôi sẽ tự động từ chức, nhận kỷ luật trước đảng và nhà nước. Ánh mắt hai người chạm vào nhau tưởng chừng tói ra lửa Các ủy viên thường vụ nhìn hai người, suy nghĩ không đồng nhất Có người cảm thấy Bành Viễn Trinh và Tô Vũ Hoàn không thể hòa hợp Hiện giờ Bành Viễn Trinh trở thành ủy viên thường vụ Mâu thuẫn này chắc chắn càng tăng Cũng có người cho rằng Tô Vũ Hoàn là chủ tịch quận Lúc nào cũng nhằm vào Bành Viễn Trinh là rất mất phong độ Cũng có người có tâm trạng chuẩn bị xem kịch hay Nghe nói Tô Vũ Hoàn là người ở thủ đô, lãnh đạo thành phố đều xem trọng. Còn Bành Viễn Trinh, hẳn là lai lịch cũng không tầm thường. Tuy mọi người không biết rõ, nhưng từ sự chiếu cố của bí thư thành ủy Đông Phương Nham và trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam đối với hắn, cũng như sự lên chức nhanh chóng của hắn, có thể thấy, hắn không phải dễ chọc. Sự đấu đá giữa hai người hẳn là một vở kịch hấp dẫn đáng để họ mong chờ Tân Phượng liếc nhìn mọi người một cái thản nhiên nói Tốt lắm chuyện này coi như thông qua Đồng chí Viễn Trinh dám lập quân lệnh trạng ở hội nghị thường vụ cho thấy quyết tâm và tin tưởng của cậu ấy Tôi hy vọng đồng chí Viễn Trinh nắm chắc chính sách Quán triệt đầy đủ tinh thần của hội nghị thường vụ lần này Nhất định không được vi phạm quy định Thậm chí là hoạt động mờ ám Được rồi, cuối cùng chúng ta thảo luận phân công công tác. Tần Phượng khoát tay, nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi trầm giọng nói. Quán triệt tinh thần văn kiện mới nhất của tỉnh ủy và thành ủy. Là một công tác chính trị quan trọng trước mắt. Bí thư lệnh cần đảm nhiệm tốt việc này. Linh Tường gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi xuống nghị quyết số 17. Thành phố cũng có yêu cầu liên quan. Yêu cầu chấn trình. Sửa đổi quy phạm các khu công nghiệp và khu kinh tế mới Quận chúng ta cũng phải mau chóng thực hiện công tác này Chủ tịch quận tu Đồng chí làm đội trưởng đi Tô Vũ Hoàn Kiêu ngạo gật đầu Y là nhân vật số 1 của bên chính phủ Loại công tác hành chính quan trọng này đương nhiên phải do hắn làm đội trưởng Còn có một công tác khá quan trọng nữa Đó là vấn đề dệt phong thái đưa ra thị trường Lúc trước Doanh nghiệp này đã lo xong hoàn toàn thủ tục chuẩn bị đưa ra thị trường nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố. Tần Phượng nhìn mọi người xung quanh cười nói. Dệt Phong Thái là doanh nghiệp tư nhân cũng rất nổi tiếng ở thành phố thậm chí đứng trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh. Quận chúng ta còn chưa có doanh nghiệp đưa ra thị trường. Nếu Dệt Phong Thái đưa ra thị trường thành công sẽ có tác dụng thúc đẩy đối với phát triển kinh tế và cải cách ở quận chúng ta. Tôi cho rằng, ở quận nên có đội trưởng hỗ trợ việc đưa ra thị trường của dệt phong thái Vấn đề là ai sẽ làm đội trưởng Tần Phượng ra vẻ trầm ngâm Trong lòng cô đã chọn được người, đương nhiên là Bành Viễn Trinh Nhưng nếu cô trực tiếp giao việc này cho Bành Viễn Trinh Thứ nhất là không hợp quy tắc Bởi vì Bành Viễn Trinh chỉ là ủy viên thường vụ bình thường Ở quận không có chức vụ hành chính Thứ hai, nói không chừng Tô Vũ Hoàn lại nhảy ra phản đối. Tất cả mọi người quý đầu im lặng, giúp đỡ dệt phong thái đưa ra thị trường. Không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, phải lên thủ đô mà lo liệu. Không ai muốn nhận. Thấy không có ai hưởng ứng, Tần Phượng lại mỉm cười nhìn Tô Vũ Hoàn. Sắc mặt Tô Vũ Hoàn hơi phức tạp. Lẽ ra y phải làm đội trưởng lo việc này. Nhưng y không dám nắm chắc. Nhận mà làm không xong, dệt phong thái đưa ra thị trường thất bại. Đó sẽ là một vết ố nhỏ trong lý lịch làm quan của y. Bí thư tần chuyện này rất khó, tôi thấy hay là để cho doanh nghiệp tự thân vận động xem tình hình rồi nói sau. Tô Vũ Hoàn trầm giọng nói, tần phượng nhớ mày. Doanh nghiệp tự vận động rõ ràng không có kết quả mới cần quận chúng ta trợ giúp giải quyết khó khăn. Vậy thì đồng chí ủy viên thường vụ nào sẵn lòng giúp dệt phong thái vận động ở thủ đô? Tần Phượng vừa nói vừa nhìn Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh cười thầm trước cuộc biểu diễn của Tần Phượng. Hắn cũng ra vẻ do dự một lát cao giọng chậm rãi nói. Bí thư Tần hay là để tôi thử xem. Bành Viễn Trinh vừa nói như vậy tất cả các ủy viên thường vụ kể cả Tô Vũ Hoàn đều nhìn hắn. Tô Vũ Hoàn thầm nghĩ ý. Mày đã bằng lòng thể hiện, vậy hãy để cho mày nếm chút đau khổ rồi hãy nói Mình là con cháu cán bộ ở thủ đô, mạng lưới quan hệ khá sâu Vậy mà còn bó tay, hắn sao có thể làm nổi Tô Vũ Hoàn thầm cười lạnh, ngoài miệng lại sốt sáng nói Bí thư tần Tôi nghe nói đồng chí Viễn Trinh là sinh viên tài năng tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa Không chừng có quan hệ ở thủ đô Cứ để đồng chí ấy thử một lần Lệnh tưởng và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật đồng tiết dư nhìn nhau Rồi nhìn bành viễn trinh Thầm than Đúng là bành viễn trinh vẫn quá trẻ tuổi Đương nhiên có năng lực Có nhiệt tình Nhưng suy xét vấn đề thiếu chu toàn Rất dễ bị người khác sỏ mũi Tần phượng như chút được gánh nặng Khóe miệng tần phượng hiện lên nét tươi cười trong lòng Đồng thời có một cảm xúc khác lạ Thật ra vừa rồi cô cũng không nắm chắc bành Viễn Trinh có thể nể mặt cô mà đáp ứng chuyện này hay không Có thể Hắn đáp ứng cô một cách thoải mái như vậy Là có liên quan đến việc lúc nãy ở phòng làm việc Đột nhiên không kìm chí nổi tình cảm mãnh liệt của mình Nhớ tới cảnh tượng ung ập đầy mờ áng đó Khuôn mặt quyến rũ của cô đỏ bừng lên như phát sốt Tốt lắm nếu đồng chí Viễn Trinh đã tự đề cử mình Vậy thì sao cho đồng chí ấy Chủ tịch quận tô, đồng chí Viễn Trinh phục trách việc này Cần các đơn vị của quận hỗ trợ phối hợp Anh nên quan tâm đến một chút Tần Phượng thoáng nhìn bành Viễn Trinh bằng ánh mắt phức tạp Rồi quay sang nhìn tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn tươi cười, cao giọng nói Không thành vấn đề Đồng chí Viễn Trinh Chuyện này Ủy ban Nhân dân quận chắc chắn ra sức phối hợp Cậu muốn người có người Muốn tiền có tiền Chỉ cần giải quyết ổn thỏa Trong phạm vi chính sách cho phép Chúng tôi không tiếc gì cả Lúc Tô Vũ Hoàn nói như vậy thật sự có vài phần chân thành Y đương nhiên hy vọng Bành Viễn Trinh có thể giúp được dệt phong thái đưa ra thị trường Mặc dù trong lòng cho rằng khả năng này là rất nhỏ Lúc này đã hơn 12 giờ dưới hội nghị thường vụ đã diễn ra hơn 2 giờ Kết thúc hội nghị theo lệ thường tập thể bộ máy ủy viên thường vụ ăn cơm liên hoan Dù trong lúc họp Không khí có phần dương cung Bạc kiếm Nhưng khi ăn cơm liên hoan Không khí cũng rất hữu nghị và hòa hợp Ngay cả Bành Viễn Trinh và Tô Vũ Hoàn cũng tỏ vẻ thân mật Thậm chí còn cùng hai ly rượu Tan tiệc Bành Viễn Trinh vừa trở lại thì trấn Trình Anh Nam đã tìm tới tận cửa rồi Đương nhiên là do Tần Phượng mật báo Trình Anh Nam gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh cười hì hì nói Chúc mừng Bí Thư Bành trở thành ủy viên thường vụ quận ủy Tôi nghe tin này vội chạy tới đây chúc mừng Bành Viễn Trinh mỉm cười nhìn cô không nói Trình Anh Nam thấy bộ sảng thản nhiên của hắn không khỏi biếu môi cười nói Tôi nghe nói Bí Thư Bành chấp nhận ủy thác của quận ủy Sẵn lòng giúp đưa công ty chúng tôi ra thị trường Có phải như vậy không? Bành Viễn Trinh cười ha hà. Bí thư tần ra lệnh, đương nhiên tôi không dám phản đối. Tuy nhiên, tôi nói trước, tôi sẽ làm hết sức có thành công hay không còn phải xem tình hình thực tế. Nếu rốt cuộc không được, các vị cũng đừng oán giận. Bành Viễn Trinh biết rõ. Việc đưa dệt phong thái ra thị trường bị gác lại. Là do ở các bộ và ủy ban trung ương có sự điều chỉnh chức vụ các lãnh đạo. Tân lãnh đạo chưa thể xử lý Hơn nữa thật sự là nhà nước khống chế việc đưa doanh nghiệp ra thị trường rất chặt Chuyện này cũng có thể thất bại Trình Anh Nam thở vào một cái Cô rất tin tưởng vào năng lực của Bành Viễn Trinh Một niềm tin gần như mù quáng Theo suy nghĩ của cô Chỉ cần Bành Viễn Trinh đồng ý Chuyện này nhất định sẽ thành công Bí thư Bành đồng ý suốt Chúc tôi vô cùng cảm kích Cho dù cuối cùng kết quả như thế nào, chúng tôi sẽ không quên ơn của Bí Thư Bành Trịnh Anh Nam chợt nói một cách nghiêm túc Thế này Bí Thư Bành Khi tôi đi Ba tôi cứ dặn đi dặn lại Bảo tôi mời Bí Thư Bành đến nhà chúng tôi giữ bữa tiệc nhỏ Để chúc mừng Bí Thư Bành Bành viễn trinh phất phất tay Cảm ơn tấm lòng của mọi người tôi xin nhận ăn cơm thì tôi xin phép từ chối Tối nay tôi có hẹn rồi Xin chuyển lời với Trình Đồng Gần đây tôi có một ý tưởng Muốn sáp mặt nói chuyện với ông ấy Xin ông ấy dành ra chút thời gian Bia công đức Trình Anh Nam đi rồi Bành Viễn Trinh trong phòng làm việc nằm một lát cho tỉnh rượu Đến 4 giờ chiều thì đại hôi cán bộ toàn thị trấn mời sự họp Đây là lần chính thức gặp mặt đầu tiên khi Bành Viễn Trinh trở thành ủy viên thường vụ quận ủy Bành viễn trinh thức dậy rửa mặt Điện minh tất cung tất kính đi tới Nhỏ giọng nói Lãnh đạo, những lãnh đạo khác Và các đồng chí trong thị trấn đều đã đến đông đủ Anh có đến liền ngay giờ không? Điện minh thần sắc vô cùng hưng phấn Vừa rồi quận ủy gọi điện thoại đến Nói y có thể đến phòng thư ký của quận ủy để công tác Từ hôm nay trở đi Biên chế của y được chuyển từ thị trấn đến cơ quan quận ủy Chính thức trở thành thư ký chuyên trách mà nhiều người hâm mộ cho lãnh đạo quận ủy Tuy rằng y phần lớn thời gian sẽ ở lại thị trấn công tác Nhưng cũng coi như người của quận ủy Cán bộ của cơ quan quận ủy và cán bộ của thị trấn là một trời một vực Đây được xem là một bước ngoặt của Điện Minh Trong lòng của y rất rõ ràng Sau này Nếu bành viễn trinh địa vị chính trị đi lên thì cũng có một không gian thật lớn Đối với việc Bành Viễn Trinh đã nghĩ đến y giải quyết biên chế cho y trong lòng y bây giờ tràn đầy sự nhiệt tình Nói thật công tác bên cạnh Bành Viễn Trinh khối lượng công việc của y tăng mấy lần thậm chí mấy chục lần Gần như mỗi ngày đều phải tăng ca Cuối tuần cũng không được rảnh dối Nhưng y biết rõ Bành Viễn Trinh là một lãnh đạo rất nghĩa khí Ở bên cạnh Bành Viễn Trinh khẳng định là không bị thiệt Y vốn làm tốt tư tưởng ở bên cạnh Bành Viễn Trinh chịu khổ 3 năm. Cũng không lường trước chỉ mới có 1 năm. Cơ hội đã đến với Y. Không chỉ như thế. Theo phó tránh văn phòng thẩm Ngọc Lan ám chỉ. Qua hơn nửa năm nữa sẽ giúp Y giải quyết cấp bậc phó chủ nhiệm. Được rồi, bây giờ chúng ta đi học. Bành Viễn Trinh vỗ nhẹ vai Điền Minh, vừa đi vừa tùy ý nói một câu. Điền Minh, về sau ở quận ủy phải chú ý cẩn thận. Nhìn nhiều, nghe nhiều nhưng nói ít Tôi hiểu rồi thưa lãnh đạo Cám ơn lãnh đạo đã chỉ dẫn Tôi sau này nhất định sẽ cố gắng công tác Vì lãnh đạo phục vụ Điện minh cảm động đến rơi nước mắt Đôi mắt có chút đỏ lên Bành viễn trinh mỉm cười rồi bước nhanh đi Điện minh khẩn trương lấy lại bình tĩnh Cầm tách nước và quyển sổ ghi chép hội nghị của bành viễn trinh đi theo đằng sau Bước vào phòng họp Trong phòng hội nghị, các lãnh đạo đảng chính toàn bộ đã có mặt. Các bộ trung tầng và các bí thư chi bộ thôn, người phụ trách sĩ nghiệp cũng đều đến tham dự. Cánh cửa cũ nát của phòng họp phát ra tiếng kết. Bành viễn trinh thần sắc thong rong bước chân trầm bùn đi vào. Khi hắn xuất hiện, mọi người trong phòng họp đều đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm dậy kéo dài không dứt. Bành Viễn Trinh mỉm cười, hướng mọi người gật đầu rồi sau đó bước nhanh lên đài chủ tịch Trên đài chủ tịch không có một ai Lý Tuyết Yến và các cán bộ trong bộ máy thành viên đều ngồi dưới đài Hiện giờ Bành Viễn Trinh đã tiến vào ủy viên thường vụ quận ủy Lại kiêm nhiệm bí thư công ủy cơ quan Trong nháy mắt đã trở thành lãnh đạo trung tâm của quận ủy Bất kể cấp bậc địa vị chính trị đều vượt xa mọi người Không ai dám cùng ngồi với Bành Viễn Trinh nữa Bành Viễn Trinh ngồi trên đài Nhưng các thành viên trong bộ máy và các cán bộ vẫn còn nhiệt liệt vỗ tay Bành Viễn Trinh sau khi đến nhậm chức ở thị trấn Vân Thủy Dưới sự chèn ớt của hách kiến niên mà dần dần đứng vững gót chân Trở thành nhân vật số 1 của thị trấn Từ đó trở đi Hắn bắt đầu thu hút đầu tư Chăm lo cho sự phát triển của thị trấn Tạo nên quyền uy lãnh đạo không gì phá nổi. Bất kể là lần trước cử tuyệt đảm nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô hay là lúc gọi Điền minh đến làm việc tại quận ủy. Đều rất dễ dàng tô đầm bản thân hắn lên cao một chút. Đi theo một lãnh đạo như vậy chính là mục tiêu của mọi người. Đồng thời đây cũng chính là tâm trạng đích thực của rất nhiều cán bộ. Tiếng vỗ tay vẫn cứ vang lên như sấm, không có dấu hiệu ngừng lại. Một số cán bộ, nhất là nữ cán bộ cho dù tay đau nhất nhưng vẫn là vẻ mặt hưng phấn, ra sức vỗ tay. Bành Viễn Trinh mỉm cười, đứng dậy quý đầu chào mọi người, rồi sau đó cất cao giọng nói. Cảm ơn mọi người, xin mời mọi người ngồi. Đồng chí Tuyết Yến, các đồng chí trong bộ máy lên đây ngồi đi. Bành Viễn Trinh phất tay, nhìn Lý Tuyết Yến ra hiểu cô nên đi đầu. Bành Viễn Trinh và Hách Kiến Niên hoàn toàn khác xa nhau. Hắn cố nhiên coi trọng quyền uy bản thân nhưng lại không muốn làm người cô đơn. Nếu hắn vẫn còn ở lại thì trấn công tác thì sẽ không rời khỏi việc phối hợp với bộ máy thành viên. Lý Tuyết Yến bước nhanh lên đài chủ tịch. Thấy Lý Tuyết Yến lên đài, các lãnh đạo khác do so dự một chút rồi cũng theo lên tự tìm vị trí quen thuộc của mình. Bành viễn trinh mỉm cười cầm lấy mic vô nói một câu. Các đồng chí. Nhưng tiếng vỗ tay ở dưới đài vẫn vang lên khiến hắn không thể nói chuyện, liền hướng dưới đài phất tay. Các đồng chí, sáng hôm nay thành ủy đến quận tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Căn cứ vào thành ủy an bài, tôi đã kiêm nhiệm luôn vị trí ủy viên thường vụ quận ủy và bí thư công ủy cơ quan. Bành viễn trinh mỉm cười cất cao giọng nói. Nhưng các đồng chí cứ yên tâm. Tinh lực chủ yếu của chúng tôi vẫn đặt ở thị trấn. Tôi vẫn đang cố gắng cùng với các đồng chí ngồi ở đây làm tốt công tác của thị trấn. Sau đây, tôi xin truyền đạt lại một chút tinh thần của hội nghị thường vụ ngày hôm nay. Bành viễn trinh quý đầu uống một ngụm nước, sau đó ngẩn đầu nhìn mọi người xung quanh. Hội nghị thường vụ quận ủy đã làm ra quyết định để danh đồng chí Tuyết Yến làm chủ tịch thị trấn. Theo trình tự tổ chức thì phỏng chừng hai ngày nữa sẽ có văn bản xuống dưới. Đây là một tin tức tốt, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lý Tuyết Yến. Thành viên trong bộ máy vỗ tay đầu tiên đều có chút hâm mộ nhìn Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến khuôn mặt đỏ mừng, đứng dậy quý đầu cảm ơn mọi người dưới đài. Tâm nguyện nhiều năm suốt cuộc đã được đền mù. Muốn nói Lý Tuyết Yến trong lòng không kích động thì đó là giả. Nằm ngoài ý liệu của rất nhiều cán bộ quận ủy. Bành viễn trinh cũng không như mọi người tưởng tượng. Lập tức đốt ngay ba đống lửa. Liên tiếp mấy ngày không xuất đầu lộ diện. Mà ngay cả thẩm Ngọc Lan sau khi sắp xếp xong văn phòng cho hắn. Bảo hắn sang xem. Hắn cũng không gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay. Dưới sự chủ trì của Lý Tuyết Yến. Thị trấn mời dự họp hội nghị tỏa đàm. Tiến thêm một bước trưng cầu ý kiến và đề nghị của quần chúng. Kiến hành chỉnh sửa lại phương án xây dựng và chỉnh hợp lại các trường tiểu học để đạt được một bản phương án hoàn chỉnh. Trải qua phòng giáo dục quận và kết nối với các trường học. Bành viễn trinh đánh nhịp quyết định. Sẽ tranh thủ vào dịp hè để chỉnh hợp. 17 trường tiểu học ở nông thôn sắp được chỉnh hợp thành 7 trường học với phương tiện dạy học hoàn toàn mới. Trải qua đo lường tính toán công trình cần đầu nhập vào hơn 1 triệu 100 đồng. Thị trấn xuất ra hơn 300 ngàn Mà trong số tiền này Hơn một nửa là từ quỹ đen tích lũy từ thời hách kiến niên Vì để tránh hậu họa Thị trấn không có ban hành văn kiện Chỉnh hợp xây dựng thêm trường học Càng không có triệu tập sĩ nghiệp tổ chức cuộc họp Mà chỉ dán một tờ thông báo trong thị trấn Giải thích tầm quan trọng của giáo dục Kêu gọi các sĩ nghiệp có năng lực uyên tiền ủng hộ Toàn bộ là tự nguyện tuyệt không phân chia Nhưng trong thông báo cũng đồng thời tỏ vẻ Sắp tới sẽ xây dựng một tấm bia công đức đặt trong công viên sắp được hoàn thành Hy tên những xí nghiệp và cá nhân vào trong tấm bia đó Vĩnh viễn không quên ơn Tấm bia công đức này khơi gởi lên lòng ham muốn vư vinh của đám nhà giàu mới nổi ở thị trấn Vân Thủy Tin tức này sau khi truyền ra những xí nghiệp kinh doanh tốt khẳng định là sẽ uyên góp tiền Hồ Tiến Học đi đầu quyên góp 120 ngàn. Điều này làm cho rất nhiều lãnh đạo quận không nghĩ tới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Phòng giáo dục thị trấn đã thu được tổng cộng hơn 660 ngàn tiền quyên góp của các xí nghiệp. Vượt xa mong đợi. Điều này, ngay cả Bành Viễn Trinh cũng không nghĩ tới. Bành Viễn Trinh ngồi ở bàn đọc cuốn nghiên cứu sinh của trường Đại học Kinh Hoa. Tháng 6 này. Hắn phải đến thủ đô tham gia cuộc thi Ít nhiều cũng phải chuẩn bị một chút Lý Tuyết Yến mỉm cười cầm bản báo cáo bước đến Viễn Trinh ngày hôm nay mới hết hạn Vây mà trong thị trấn đã thu được hơn 660.000 đồng tiền quyên góp Xem ra ý tưởng bia công đức này của anh rất hữu hiểu đấy Bành Viễn Trinh ngẩn đầu cười Đây chỉ là một thủ đoạn kích thích Xét đến cùng cũng vẫn là giúp nền giáo dục của thị trấn Tuyết Yến, dựa theo những gì mà chúng ta thương lượng Do cô làm đội trưởng, vận tác việc xử lý, thành lập một ủy ban quyên góp giúp đỡ học tập Tất cả số tiền quyên góp được sẽ giao cho hiệu trưởng của trường và một bộ phận cha mẹ học sinh Đối với việc sử dụng khoản tiền, nhất định phải rõ ràng Bất cứ lúc nào cũng có sự giám sát của ủy ban toàn bộ công khai Lý Tuyết Yến gật đầu Vâng, tôi đã bảo mọi người vận tác rồi Chỉ có điều quá nhiều người. Có nên thu hẹp phạm vi lại một chút không? Vậy hãy để cho bọn họ lựa chọn ra vài đại diện thì trấn không cần can thiệp. Ý kiến của tôi, ủy ban này không thể ít hơn 10 người. Bởi vì như vậy mới có sức thuyết phục. Ngoài ra, tuyết yến tôi cho phép chuẩn bị thống nhất lại danh xưng của các trường tiểu học sau khi trình hợp. Ví dụ trường tiểu học số 1, số 2 thì trấn Vân Thủy. Cô cảm thấy như thế nào? Nghe qua thì cũng đúng nhưng có phải hơi chút cứng nhắc quá hay không Tôi cảm thấy chi bằng vẫn lấy điện xanh làm tên của trường Ví dụ như tại thôn Tân Lan thì gọi là trường tiểu học Tân Lan Lý tuyết yến ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến khác nhau Bành viễn trinh trầm ngâm rồi cao giọng cười Vậy cứ theo như cô mà xử lý đi Quận ủy Tần Phượng nghe thẩm Ngọc Lan báo cáo xong không kìm nổi mỉm cười Bành Viễn Trinh này thật sự hao phí trồng chất Không ngờ lại còn làm ra bia công đức nữa Thẩm Ngọc Lan che miệng cười Bí thư Tần Tôi hiện tại ngày càng cảm thấy bí thư bành này là người thật sự có cá tính và tư tưởng Có một lãnh đạo cá tính như vậy trong nước vẫn còn hiếm lắm Giáo viên bãi khóa Tần Phượng mỉm cười Chú ý cẩn thận thì sẽ không có sai lầm lớn Hiện tại Vị bí thư bành này của chúng ta mới tiến vào ủy viên thường vụ, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu ta. Cậu ta làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận, tránh cho người khác đàm tiếu. Tần Phượng lời nói đương nhiên là có án chỉ điều gì, thẩm Ngọc Lan trong lòng biết rõ, nhẹ nhàng cười, lại nói. Bí thư Tần, bí thư bành năm nay mới 23 tuổi, đã là lãnh đạo ủy viên thường vụ cấp huyện phó. Cứ theo đà này thì tương lai tiền đồ vô lượng. Thẩm Ngọc Lan lời nói chỉ là thuận miệng nhưng cũng có sự cảm thán Cô năm nay đã 28 tuổi nhưng mới vừa giải quyết xong cấp trường phòng Cô coi như là cũng khá nhanh rồi Ở quận có rất nhiều cán bộ phải làm hơn 10 năm cấp phó phòng 3-40 tuổi cũng không chắc có thể qua được cánh cửa cấp trường phòng Ở cơ quan thành phố, cương vị cấp phòng tương đối không khó khăn Đa số người, cho dù là kinh nghiệm lý lịch nông cũng có thể đạt được vị trí cấp phó, trưởng phòng Nhưng trong cơ quan khu huyện cấp phòng là tương đương khó khăn Bởi vì cán bộ cấp phòng sẽ là chủ quản bộ môn của khu cuộc trường, chủ tịch xã thị trấn Bí Thư Bành Viễn Trinh mới 23 tuổi bước vào quan trường mới 2 năm nhưng đã thành công lướt qua cánh cửa cấp huyện phó Hơn nữa lại trực tiếp trở thành ủy viên thường vụ quận ủy Nếu cứ sửa theo tốc độ lên chức như thế này, thì chỉ cần 3 năm nữa, hắn có thể lướt qua cánh cửa cấp chính huyện. Trước 30 tuổi sẽ bước lên cấp bậc phó giám đốc sở. Thậm chí là rất cao mà không có bất cứ một vấn đề nào. Kỳ thật lại nói tiếp, tốc độ lên chức của Tần Phượng cũng coi như không chậm. Chỉ trong 10 năm đã vượt qua cấp phó trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, một cương vị thực quyền. Đương nhiên cơ hội của cô có liên quan lớn lao đến bành viễn trinh còn chứa đứng mấy phần may mắn Tuy lời nói của thẩm Ngọc Lan là vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý Tần Phượng nghe bành viễn trinh mới 23, còn mình thì đã 30 Một khoảng cách tuổi tác quá nhiều, thì tâm trạng lại trở nên chán nản Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm Thầm Ngọc Lan cũng không biết nội tâm này của Tần Phượng, khi thấy sắc mặt của cô thay đổi thì không khỏi hoàng sợ. Cô có chút kinh sợ nhìn Tần Phượng, rồi cúi đầu nói. Bí thư Tần, hoạt động ở thị trấn Vân Thủy chiều nay có đi không ạ? Tần Phượng lấy lại bình tĩnh thảm nhiên phất tay. Đi tại sao lại không đi chứ? Tất cả đều đã định, không thể thất tín được. Gần đây, chủ tịch quận tô trở lại thủ đô làm việc. Sự việc bên Ủy ban Nhân dân quận do cô và tránh văn phòng khổng tường quân kết nối làm việc. Có chuyện nào quan trọng thì phải trình báo với tôi. Tần Phượng khoát tay nói, rồi có chút mệt mỏi dựa vào thành ghế Cô ra ngoài đi. Tôi hơi bị đau đầu, muốn nghỉ ngơi một chút. Công trình cải tạo phố buôn bán đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Chỉ cần 2 tháng nữa là có thể đưa vào sử dụng. Mà những công trình tương quan như công viên cũng đang hừng hực khí thế xây dựng Dựa theo tiến độ hiện tại trước mùa hạ là có thể hoàn thành Thời điểm lập dự án chỉ có cải tạo lại phố buôn bán Nhưng chân chính áp dụng Cũng là một hệ thống công trình tương đối lớn Xây dựng phương tiện cơ sở hai bên đường Và công viên Công ty xây dựng khai thác đô thị thành phố Tân An đã thêm vào khoản đầu tư gấp đôi Nhưng bọn họ cũng chẳng mất mát gì Dựa theo hiệp nghị hợp tác Bọn họ ngoại trừ việc bồi thường giải phóng mặt bằng Thì còn được 20% quyền sở hữu những cửa hiểu buôn bán mặt tiền Nói cách khác Thị trấn không bỏ ra một đồng tiền nào Thông qua buôn bán vận tắc và tài sản đổi thành mà hoàn thành công trình này Công trình này một khi hoàn thành toàn bộ thị trấn Vân Thủy sẽ rực rỡ hẳn lên Bởi vì xung quanh khu phố buôn bán này là trường trung học thị trấn Vân Thủy, trường tiểu học, bệnh viện, và một số công trình công cộng. Căn bản cải biến diện mạo thị trấn, bệnh viễn trinh cùng với Lý Tuyết Yến và thành viên bộ máy đứng ở công trường. Một lần nữa nhấn mạnh an toàn và chất lượng với xí nghiệp tham gia thi công. Hắn gần như cách vài ngày lại đến đây một lần. Mỗi một lần đều lặp lại an toàn thi công và chất lượng công trình. Hoàng Hà và Cổ Lượng có đôi khi phải dở khóc giở cười. Ở một số chi tiết, vị nhân vật số 1 thị trấn này biểu hiện rất chấp nhất và cứng nhắc. Không sợ làm phiền người khác, cố gắng đạt tới sự hoàn thiện. Sau đó, Bành Viễn Trinh lại quay về thị trấn. Còn Lý Tuyết Yến và các thành viên khác lại chạy đến trường trung học cơ sở thị trấn Vân Thủy. Chiều nay, trường Liên Trung thị trấn Vân Thủy sẽ tổ chức nghi thức thay tên. Bí thư quận ủy tần và những lãnh đạo khác của quận ủy Ủy ban nhân dân quận Lãnh đạo phòng giáo dục quận đều đến tham dự Trường Liên Trung thị trấn Vân Thủy từ lần lên sóng tiếp âm của Đài Cơ Cơ Tỷ Vương Đã trở thành một mô hình giáo dục mở rộng trên cả nước Trung tuần tháng 3 Sở giáo dục tỉnh đã trao tặng cho trường trung học cơ sở thị trấn Vân Thủy Danh hiệu trường trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao Mà ngay sau đó, Bộ Giáo dục lại trao tặng danh hiệu trường trung học cơ sở điển hình trong cả nước. Trải qua đề nghị của Phòng Giáo dục quận, Đảng ủy Chính quyền Thị trấn Vân Thủy đồng ý. Trường Liên Trung Thị trấn Vân Thủy sẽ được đổi tên là Trường Trung học Vân Thủy. Bắt đầu từ mùa hè năm nay bắt đầu xây dựng bộ phận trung học. Gần đây có truyền ra một tin tức. Phòng Giáo dục quận muốn nâng cấp Trường Liên Trung Vân Thủy thành trường trung học trực thuộc khu. Do quận quản lý Nghe nói phòng giáo dục quận đã ban hành văn kiện hướng Ủy ban nhân dân quận báo cáo Mà chủ tịch quận tô cũng đã phê duyệt Trường trung học này liên kết hai bậc phổ thông cơ sở Không ngừng đầu nhập bất kể là phương tiện cơ sở Hay là tài nguyên phối trí Lực lượng giáo viên đều là số 1 ở thành phố Tân An Mặc dù là trường của thị trấn Nhưng so với trường trung học của khu thành phố Thì chỉ hơn chứ không kém Nếu do quận quản lý thì những người ở thị trấn không chấp nhận được. Một cái cây do mình hao tâm tổn trí trồng lên đến khi cây đơm quả thì lại bị người khác lấy mất. Lý Tuyết Yến và các lãnh đạo khác cảm nhận là có thể nghĩ. Kỳ thật, Bành Viễn Trinh lại thấy do thị trấn hay quận quả thì cũng không quan trọng. Dù sao thì trường học cũng tỏa lạc tại thị trấn. Được lời thì cũng là tuổi nhỏ trong thị trấn. Mà sau khi quận quản lý, có tài chính của quận đầu nhập vào thì điều kiện học tập sẽ tốt hơn Nghi thức sẽ được cử hành vào lúc 3 giờ chiều Lý Tuyết Yến cùng với chủ nhiệm phòng chính đảng Lý Tân Hoa lập tức chạy đến hiện trường, rồi cao mày Nghi thức được bổ trí rất đơn sơ, cũng chẳng trải thảm đỏ, càng không có những biểu ngư màu hồng Không khí có vẻ rất tiêu điều Lý Tân Hoa hướng hiệu trưởng mới nhầm chức hậu dẫn sơ khoát tay nói Hiểu trường hậu, sao lại thế này? Còn chưa đến một giờ nữa là nghi thức sẽ bắt đầu. Sao hiện trường còn chưa sắp xếp xong? Hậu dẫn sơ do dự một chút, nét mặt cười khổ. Việc trường trung học sẽ do quận quản lý truyền ra, 54 giáo viên của trường đã mánh liệt phản đối. Rất nhiều cha mẹ học sinh cũng oán giận. Đối với nghi thức ngày hôm nay, giáo viên của trường lại mâu thuẫn tình cảm quần chúng xúc đồng phấn nộ. Không ngờ xế chiều đột nhiên tập thể bãi khóa thừa dịp lãnh đạo quận tới thì tiến hành thị uy kháng nghị. Hậu dẫn sơ không khống chí nổi cục diện, đang muốn báo cáo với thị trấn, thì Lý Tuyết Yến đã dẫn người đến. Chủ tịch thị trấn Lý. Hậu dẫn sơ lựa chọn lời nói, như thế nào báo cáo với lãnh đạo thị trấn. Vừa lúc đó thì trong sân trường vốn không có tiếng động, đột nhiên trở nên ngồm ào. Mời mấy giáo viên dương cao biểu ngữ kháng nghỉ cùng bước ra. Mà phía sau họ còn có một đám học sinh cười vang đi theo các giáo viên xem náo nhiệt. hầu dẫn sơ đỏ mặt tía tay, đứng tại chỗ tay chân luống cuống. Lý tuyết yến sắc mặt đột nhiên. Còn Lý Tân Hoa thì nổi giận. Hậu dẫn sơ các người đây là làm cái gì? Thời gian lên lớp, giáo viên không lo dạy học chạy đến đây làm ẩm ý cái gì? 54 giáo viên trường trung học cơ sở Vân Thủy không chịu rời đi, không chịu dạy học, không muốn cấp cho lãnh đạo quận ủy một câu trả lời Lý Tuyết Yến đang kiên nhẫn đàm phán với giáo viên thì Tần Phượng cùng lãnh đạo quận đến Nghi thức lễ mừng đột nhiên trở thành kháng nghị Sắc mặt của lãnh đạo quận đương nhiên không thể nào đẹp được Tần Phượng cao mày, nhìn chầm chầm vào Lý Tân Hoa Còn trưởng phòng giáo dục quận Trương Thịnh thì rất mất hứng, cố gắng kềm nén cơn tức, hạ giọng nói. Chủ tịch thị trấn Lý, đây là rất kỳ cuộc rồi. Hiệu trưởng phải mất chức, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Lý tuyết Yến quét mắt nhìn Trương Thịnh thả nhiên nói. Trưởng phòng Trương, anh trước không nên gấp gáp. Các đồng chí trong thị trấn đang khẩn cấp xử lý, chờ tình hình rồi nói sau. Phó Bí thư quận ủy lệnh tường xen vào nói. Tuyết Yến, rốt cuộc sao lại thế này? Trường trung học cơ sở của thị trấn được nâng lên thành trường trung học trực thuộc khu. Đối với giáo viên và học sinh đều là chuyện tốt. Vậy còn làm loạn cái gì? Bí thư viễn trinh đâu? Sao cậu ta lại không có mặt? Phó bí thư lệnh, bí thư bành đang trên đường tới. Tôi nghĩ đại khái chỉ là vấn đề lợi ích mà thôi. Lý Tuyết Yến cười khẽ. Đồng lương của giáo viên ở đây rất cao. Bởi vì ngoại trừ thị trấn đầu nhập thì bọn họ còn được các xí nghiệp trong thị trấn liên hợp trợ cấp tiền dạy học. Mỗi tháng đại khái là 200 đồng. Lý tuyết yến lời không có nói rõ, nhưng đám người tần phượng lại nghe rất rõ. Nếu trường do quận quản lý, thì tài chính đầu nhập vào sẽ giống như các trường trung học khác thuộc khu. Tiền lương và những đãi ngộ khác đều phải giảm xuống. Hơn nữa trợ cấp cũng ít hơn. Ngoài ra... Học sinh của trường mỗi người còn được một đồng tiền ăn chưa? Cũng là do các xí nghiệp trong thị trấn Nguyên góp. Nếu trường trực thuộc khu thì những trợ cấp đó có còn hay không? Đây chính là vấn đề mất chốt của cha mẹ học sinh. Tần Phượng xoay người đi chỉ nói một câu. Lão lệnh, chúng ta trở về. Đồng chí của phòng giáo dục quận ở lại cùng thị trấn thương lượng lại xem xử lý như thế nào. nghi thức bị hủy bỏ, Tần Phượng phất tay bỏ đi. Còn lệnh tường cũng phải buồn mực đuổi theo. Những cán bộ quận ủy và ủy ban nhân dân quận cũng đành quay trở về. Trên đường không thiếu những nghị luận. Miệng lưới sắc bén. Hoạt động thay đổi tên trường lần này do phòng giáo dục quận làm đội trưởng tổ chức thì trấn Vân Thủy tham gia. Thấy lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận mà mình hao hết sức hai hổ chín châu mới mới được phẩy tay bỏ đi. Chiến tích trong nháy mắt liền hóa thành bong bóng. Cấp cho phòng giáo dục quận trở thành trò cười trưởng phòng giáo dục quận Trương Thình mực bội Thái độ dĩ nhiên là trở nên cáo gắt Ông ta ở hiện trường khoa chân múa tay Đem hiệu trưởng hậu dẫn sơ không ngừng gian dạy Mà ngay cả cán bộ trong thị trấn phối hợp tảo hiện trường cũng bị gian dạy luôn Bảo bọn họ lập tức giải tán Nếu không thì báo cảnh sát ngay Trương Thịnh phấn nộ phất tay Rồi lại nhìn hầu dẫn sơ trách cứ Hậu dẫn sơ, ông làm hiệu trưởng như thế nào vậy? Hôm nay xảy ra sự cố như vậy, ông chính là lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Tôi nghĩ chắc ông không muốn làm hiệu trưởng nữa rồi. Hậu dẫn sơ vốn là khá buồn mực, tâm trạng rất không xong trong lòng khó chịu giống như ăn phải cức. Sau khi Trương Thịnh đến đây, lại la mắng ông, thì trong lòng liền khó tránh khỏi sanh ra vài phần tức giận. Nhưng có chủ tịch thị trấn Lý Tuyết Yến ở đây... Lại thêm Trương Thịnh là nhân vật số một ngành giáo dục quận. Ông ta cũng không thể dễ dàng phát tác. Chỉ trầm mặt đè cơn tức khuyên giáo viên của mình giải tán. Nể mặt mình một chút. Nhưng những giáo viên hôm nay tổ chức thì uy, kháng nghị, không đạt được mục đích thì làm sao mà từ bỏ ý đồ. Cả đám chỉ quý đầu, mặt cho hậu dẫn sơ nói khô cả miệng cũng trầm mặt không nói gì. Lý Tuyết Yến ở một bên nhếu mày. Trương Thịnh Khoa chân múa tay khiến cho cô cảm thấy phản cảm. Chỉ có điều trước khi Bành Viễn Trinh đến thì cô vẫn duy trì trầm mặt. Không bao lâu sau, Điển Minh lái xe chở Bành Viễn Trinh chạy như bay đến. Bành Viễn Trinh bước xuống xe. Vừa lúc thấy Trương Thịnh đang đứng thì ui trước mặt các giáo viên. Mà phía sau ông ta là một đám cán bộ phòng giáo dục quận. Về phần hậu dẫn sơ của thị trấn Vân Thủy thì cổ rũ đứng ở một bên. Lý Tuyết Yến chạy ra đón, nhỏ giọng bên tai Bành Viễn Trinh đem những sự việc đơn giản tường thuật qua một lần. Kỳ thật không cần Lý Tuyết Yến nói cái gì. Ngay khi nhận được điện thoại báo cáo tập thể giáo viên trường Liên Trung Vân Thủy bãi khóa thì Bành Viễn Trinh đã nghĩ thông suốt vấn đề trong đó. Trường Liên Trung học Vân Thủy trực thuộc quận, nâng cấp thành trường Trung học, chỉ là một chuyện. Nhưng giáo viên ở đây coi trọng lợi ích của bản thân mình. Đầu thập niên 90 đãi ngộ cho giáo viên không cao lắm, thậm chí còn không bằng hiệu quả và lợi ích của sĩ nghiệp. Dưới tình huống như vậy, có được tiền lương và trợ cấp tương đối cao, thu vào so với giáo viên trường trung học trực thuộc khu cao hơn rất nhiều. Chỉ khi nào nó được lên cấp thì lợi ích này sẽ bị đánh vỡ. Phòng giáo dục quận tuyệt sẽ không đồng ý duy trì lợi ích cao như vậy của trường Liên Trung thị trấn Vân Thủy. Mà chỉ cần nhét vào trù tính chung thì tiền lương của họ sẽ bị giảm xuống Cho nên khiến cho bọn họ mãnh liệt bắn ngược trở lại là nằm trong dữ liệu Các người nghĩ muốn làm gì thì làm Muốn tạo phản sao Trương Thịnh đứng nơi đó phát hỏa cả nửa ngày Nhưng đám giáo viên lại không nghe theo một hiệu lệnh nào của ông ta Trường Liên Trung học Vân Thủy Phòng giáo dục quận chỉ có chức năng chỉ đạo chứ không có chức năng quản lý Những giáo viên này căn bản không để ông ta vào mắt. Trương Thính quay đầu căm tức nhìn hậu dẫn sơ lớn tiếng nói. Hậu dẫn sơ, ông làm hiệu trưởng nhưng không làm tròn bổn phận của mình. Vô tổ chức, vô nguyên tắc, vô kỷ luật. Tôi ra lệnh người của ông phải mau chóng quay trở lại lớp học. Tiểu Hồ báo cảnh sát ngay. Tránh văn phòng phòng giáo dục quận Hồ Nhất Tịch vừa muốn xoay người thì liền trông thấy Lý Tuyết Yến và một số lãnh đạo thị trấn đang đi cùng Bành Viễn Trinh đến. Hồ Nhất Tịch giật mình kinh hãi, khẩn trương kéo kéo Trương Thịnh. Trương Thịnh quay đầu lại nhìn thấy Bành Viễn Trinh, miễn cứng cười. Bí thư Bành cậu xem chuyện này đi. Lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận đều đã đến chuẩn bị tham gia nghi thức thay đổi tên trường. Kết quả, kết quả lại biến thành như vậy. Bí thư tần và lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận rất không hài lòng. Bí thư bành tôi thấy hậu dẫn sơ không đáng giữ chức hiệu trưởng hẳn là nên ngay tại chỗ mất chức. Đồng thời, việc giáo viên tập thể bãi khóa, sau lưng hẳn là có người tổ chức, nên lập tức báo cảnh sát, đem những người có liên quan ra chịu trách nhiệm. Trương Thình Thanh âm trở nên lanh lành cao vút. Bành viễn trinh nhấu mày thản nhiên nói. Trưởng phòng trương, việc giáo viên bãi khóa, kháng nghị là có nguyên nhân Chúng ta hẳn là nên ngồi xuống nói chuyện với bọn họ một chút Đối với đề xuất của bọn họ, nếu hợp lý thì sẽ thật sự giải quyết Tôi thấy như vậy Vừa lúc có đồng chí của phòng giáo dục quận cũng ở đây Hãy ngồi xuống nói chuyện với đại diện của giáo viên Nghe tiếng nói của mọi người Báo cảnh sát thì không cần Bành Viễn Trinh phất tay, hướng đám giáo viên cất cao giọng nói Các vị, mọi người hãy cử ra một vài đại diện Tôi xin hứa, đối với yêu cầu của mọi người thì chấn và phòng giáo dục quận nhất định sẽ coi trọng Còn những người khác đều trở về dạy học đi Đừng làm chậm chế chương trình học của bọn nhỏ Bí Thư Bành, chúc tôi tin Bí Thư Bành Bí Thư Bành, chúc tôi kiên quyết phản đối việc trường học do quận quản lý Kiên quyết phản đối Rất nhiều giáo viên la hét, nhưng chỉ ẩm ý trong chốc lát, chung quy rốt cuộc vẫn giải tán, trở về phòng dạy họp. Tại hiện trường chỉ để lại ba đại diện. Tại phòng họp trường Liên Trung Vân Thủy, ba giáo viên ngồi bên trái, hiệu trưởng hậu dẫn sơ đứng bên phải. Phía bên phải theo thứ tự là Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến, Trương Thịnh và tránh văn phòng phòng giáo dục quận Hồ Nhất Tịch. Hậu dẫn sơ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lung tung noi. Ông Dương Minh Đào, Trương Oanh, Tiết Diểu, Bí thư Bạch, tịch Thị trấn và Trưởng phòng Trương đều ở đây. Các người có ý kiến gì không? Bí thư Bạch, Trưởng phòng Trương, đây là toàn thể giáo viên của trường chúng tôi ký tên. Chúng tôi kiên quyết phản đối trường học do quận quản. Trương Oanh là giáo viên môn văn cũng là bí thư chi bộ đoàn trường. Lời của cô còn chưa nói hết thì đã bị Trương Thịnh bất mãn cắt ngang. Các người dựa vào cái gì để phản đối? Lý do vì sao? Trường Trung học cơ sở Vân Thủy do phòng giáo dục quận quản lý Đây là Ủy ban Nhân dân quận căn cứ vào bố cục giáo dục của toàn bộ khu mà ra quyết sách trọng đại Biểu lộ sự coi trọng của quận đối với sự nghiệp giáo dục của thị trấn Tôi nói thật cho các người biết Các người đây là cố tình gây sự, nhất định phải nghiêm túc xử lý Trương Thình sắc mặt âm trầm Vốn muốn vỗ bàn một cái Nhưng đột nhiên nhớ tới Bành Viễn Trinh là ủy viên thường vụ quận ủy thì theo bản năng mà thu tay về. Trương Oanh nhẹ nhàng cười lạnh. Coi trọng cái gì? Mấy năm nay, khu có cấp cho trường của chúng tôi một phân tiền nào không? Phòng giáo dục quận có cấp cho bọn nhỏ thiết bị học tập nào không? Khi trường học khó khăn, trường học đã hướng quận gửi báo cáo. Xin mấy cái kính hiển vi. Không phải là bị phòng giáo dục bác trở lại sao? Được rồi, hiện tại trường học đã trở nên tốt hơn. Ở thành phố, ở tỉnh đã có xanh tiếng, thì các người liền muốn hưởng thụ thành quả này. Thật sự là buồn cười. Trương oanh miệng lưới chua ngoa, không nể mặt Trương Thịnh chút nào. Nói mấy câu phản bác đã khiến cho Trương Thịnh ác khẩu không trả lời được, gần như là thẻn quá hóa giận. Cô đây là có thái độ gì? Cô nói chuyện với ai vậy? Làm càn. Hồ Nhất tịch không kìm nổi mở miệng nổi giận nói Quyết sách của Ủy ban Nhân dân quận và Phòng giáo dục quận các người nói phủ đình là phủ đình sao Trương Thình Cấu ngăn cơn tức giận, trầm giọng nói Trước đây trường của các người thuộc về thị trấn thì có tài chính của thị trấn chi Sau này các người thành trường trực thuộc khu thì sẽ nhét vào trù tính chung của khu Tài chính đầu nhập vào sẽ không có vấn đề Tôi có thể đại diện cho phòng giáo dục quận hứa đầu nhập tài chính và đãi ngộ của trường Liên Trung Vân Thủy sẽ không kém hơn những trường trung học trực thuộc khu khác. Thậm chí còn tốt hơn. Trương Oanh cười nhạt một tiếng căn bản cũng không chấp nhận. Giáo viên môn vật lý tiết diệu trầm giọng nói. Xin hỏi trưởng phòng trương đãi ngộ của giáo viên chúng tôi như thế nào? trưởng phòng trương có thể đảm bảo đãi ngộ tiền lương của chúng tôi sau này cũng sẽ không thay đổi. Cách đó không có khả năng Giáo viên trung học trực thuộc khu tiền lương nhiều ít đều có chế độ Không thể có kẻ mặt cả Tiền lương của mọi người đều nằm trong dự trù chung của khu Bình đẳng với những giáo viên của trường trung học khác Hồ Nhất Tịch lạnh lùng nói Trương Oanh sắc mặt đỏ lên Lạnh lung nói Vậy thì kết thúc đi Nếu sau khi khu quản lý đãi ngộ của giáo viên phải giảm xuống Giáo viên như chúng tôi làm sao mà ủng hộ Làm sao có thể tâm phục khẩu phục Thật sự là làm không rõ ràng Vì sao muốn đem trường học của chúng tôi về quận quản lý chứ Đây đúng là chẳng hiểu ra làm sao Trương Thịnh khóe miệng nhớn lên Nhớ mày nhìn Trương Oanh nói Nữ đồng chí này cô làm sao mà làm gương sáng cho những người khác được Trong mắt chỉ biết có tiền thôi Trương Oanh cười một tiếng Sao trưởng phòng Trương, giáo viên không nuôi sống gia đình sao Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là không được. Cái gì là trong mắt chỉ biết có tiền. Chúng tôi chỉ là tranh thủ quyền lợi hợp pháp của mình mà thôi. Trương Oanh hôm nay cũng bằng bất cứ giá nào, miệng lưới hết sức bén nhọn châm biếm Trương Thịnh. Trương Thịnh công tác trong ngành giáo dục quận đã 20 năm. Từ hiệu trưởng trường tiểu học lên làm trưởng phòng giáo dục quận. Đây là lần đầu tiên bị một giáo viên bình thường ráp mặt công khai đùa dỡn. Trương Thịnh đang đỉnh phát tác, vẫn thả nhiên ngồi một chỗ thờ ơ lạnh nhạt bành viễn trinh đột nhiên thanh âm đề cao quát to. Được rồi, Trương Thịnh, các người đây là nói chuyện hay là cãi nhau? Bí thơ, bành. Trương Thịnh đang muốn phát tác, đột nhiên bị bành viễn trinh hét lớn một tiếng, giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Sắc mặt của ông xanh đỏ không ngừng quay đầu nhìn bành viễn trinh, miễn cứng cười nói. Bí thư bành trường trung học cơ sở Vân Thủy được đổi thành trường trung học phổ thông Vân Thủy. Đây đã được Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt, xếp vào phương án kế hoạch chỉnh thể toàn bộ hệ thống giáo dục khu. Ông ta đang định nói tiếp thì bành viễn trinh đã thản hiên phất tay, cắt ngang. Phương án cũng có thể sửa đổi và điều chỉnh. Đây chẳng có gì cả. Trường Liên Trung Vân Thủy tình huống khá đặc biệt. tiền lương và đãi ngộ cho giáo viên ở đây khá cao. Đây chính là kết quả của bộ máy khóa trước đối với sự nghiệp phát triển sự nghiệp giáo dục. Đồng thời cũng là sự đóng góp của các sĩ như trong thị trấn và các giới trong xã hội. Thị trấn sơ sót vấn đề này, phòng giáo dục của các người cũng suy xét không chu toàn. Nhưng khi vấn đề này được đặt lên trên bàn thì phải coi trọng và thật sự giải quyết. Có nhiều điều để nói. Bành Viễn Trinh lại nói tiếp. Thật ra bình tĩnh nghĩ ký thì yêu cầu của các giáo viên cũng không cao. Giáo viên cũng là người, cũng cần nuôi gia đình chứ. Thu nhập không cao, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, làm sao có thể an tâm dạy học. Việc dạy học rất vất vả, nhất là các giáo viên trung học ở thị trấn. Chúng ta phải thật thông cảm với sự khó xử của họ, phải nhìn thấy được khó khăn thực tế của họ. Đương nhiên, việc các giáo viên bãi khóa tập thể, Là rất cực đoan, nhất định phải nghiêm khắc phê bình Nhưng vấn đề họ phản ánh là sự thật Chúng ta phải coi trọng và giải quyết Tôi đề nghị đảng ủy chính quyền thị trấn và phòng giáo dục phải nghiên cứu Thảo luận Xem rốt cuộc có cần phải giao trường trung học vân thủy cho quận quản lý Nếu không tất yếu, vậy hãy giữ nguyên hiện trạng Bành viễn trinh vừa rước tiếng Mắt trương oanh và ba giáo viên kia đỏ lên Cảm động nhìn bành viễn trinh, dường như suýt rơi lệ. Thời kỳ này, cuộc sống giáo viên rất nghèo. Nhiều năm toàn hô khẩu hiểu tôn sư trọng đạo, nhưng đãi ngộ cho giáo viên rất thấp. Bởi vậy cuối những năm 80 tới giữa những năm 90, không biết bao nhiêu giáo viên chuyển sang kinh doanh buôn bán hoặc đến xí nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp công tác. Mãi đến cuối những năm 90, tình trạng này mới dần dần thay đổi. Từ năm 2000 về sau, thu nhập của phần lớn giáo viên trong biên chế đã không thua kém công chức. Vẻ mặt Trương Thịnh Nhiên và Hồ Nhất Tịch lập tức xa sầm Họ không ngờ Bành Viễn Trinh là ủy viên thường vụ quận ủy. Lại không để ý đại cục, công khai đứng về phía giáo viên bãi khóa. Đây không phải là lập trường có vấn đề sao. Chị. Trương Thịnh Nhiên cho rằng, những giáo viên này làm ẩm ý như vậy. Chỉ cần quận cương quyết đè xuống. Hùng hùng hổ hổ hù dọa một trận. Là lập tức xẹp yên được ngay. Bãi hóa hả. Muốn dạy thì ngoan ngoán ở lại dạy. Muốn mất dạy thì cút xéo. Xích. Biên chế cho giáo viên ở quận không nhiều. Biết bao nhiêu giáo viên đang kiếng chân nghệnh cổ mong ngóng được vào biên chế chính thức kia kìa. Cũng không biết có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm đang chờ phân công công tác kia kìa. Nói thật. Hôm nay nếu không có bành viễn trinh, những lời này Trương Thịnh Nhiên không sợ gì mà không nói. Nói tóm lại, Ủy ban Nhân dân quận và ngành giáo dục quận đưa ra quyết sách và quy hoạch giáo dục quan trọng. Nếu hễ vài ba giáo viên làm ẩm ý là nhượng bộ, thì còn gì quyền uy và quyền lực của quận và ngành giáo dục nữa? Sau này làm sao phòng giáo dục quận còn quản lý được các trường? Bí thư bành, đây là quyết sách của Ủy ban Nhân dân quận. Sao có thể gạt ngang như vậy được Trương thỉnh nhiên do dự một chút Vẫn đưa ra ý kiến của mình Ánh mắt bành viễn Trinh trầm xuống Tôi không gạt ngang Tôi chỉ nói tiếp tục điều tra nghiên cứu Thảo luận thêm một chút Nói ngắn gọn Bảo đảm trường học phát triển vững vàng Và yên ổn mới là quan trọng nhất Còn quận quản lý hay thị trấn quản lý Đều không phải vấn đề mấu chốt Được rồi Hôm nay nói đến đây thôi Ba người đi về đi, nói lại với các giáo viên, hãy an tâm dạy học Vấn đề đổi tên trường và thay đổi cấp quản lý Còn cần thị trấn và ngành giáo dục quận nghiên cứu thảo luận Xin mọi người yên tâm Nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng Bành viễn trinh liếc nhìn trương thỉnh nhiên, phất tay ra hiểu ba người trương oanh ra về Khóe miệng trương thỉnh nhiên dần giật nhưng không dám nói gì nữa Y thầm cắn răng thầm nghĩ chỉ có thể đợi chủ tịch quận tô về, rồi hãy nói. Y là một trưởng phòng giáo dục quận. Dù thế nào cũng không thể gánh nổi áp lực của bành viễn trinh. Một ủy viên thường vụ quận ủy. Bí thư cơ quan công ủy. Tuyết Yến cô ở lại đại diện cho thị trấn nói chuyện với trưởng phòng trương. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu phát hiện quyết sách có chỗ nào không chu toàn, thì phải điều chỉnh đúng lúc. Bành Viễn Trinh nói xong, lạnh nhạt liếc nhìn Trương Thịnh Nhiên một cái, rồi đứng dậy ra khỏi phòng họp. Dù trong lòng Trương Thịnh Nhiên bất mãn, nhưng y vẫn một mực cung kính tiến Bành Viễn Trinh ra cửa. Rồi Bành Viễn Trinh lên xe đi khỏi, mới thở phào nhẹ nhóm. Quay lại nhìn Lý Tuyết Yến cười khổ. Chủ tịch thì chấn Lý, đây không phải bí thư bành cổ vũ chuyện không chính đáng sao. Hở một chút lại bãi khóa uy hiếp lãnh đạo, đây là tác phong gì? Lý Tuyết Yến mỉm cười trả lời. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, cũng may không gây hậu quả nghiêm trọng trật tự trong trường đã được khôi phục. Trường Thịnh Nhiên bực bội dậm chân, không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng họp. Lý Tuyết Yến nhìn theo bóng sáng mập mạp của Trường Thịnh Nhiên, khóe miệng hiện lên một nét cười là lạ. Rất nhiều cán bộ thì trấn, kể cả cô, Đều bất mãn với việc sao trường trung học Vân Thủy cho quận quản lý. Bây giờ chuyện xảy ra như vậy. Có khi lại tốt. Điện Minh biết Bành Viễn Trinh muốn lên quận báo cáo công tác với Tần Phượng. Vội lái xe khá nhanh. Chẳng mấy chốc đã sắp ra đường lớn ở nội thành. Bành Viễn Trinh ngồi sau xe im lặng không nói. Xe vào nội thành đột nhiên Bành Viễn Trinh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Điện Minh... Hôm nay tập thể giáo viên bãi khóa, tôi thấy có nhiều điều để nói đấy Điện Minh cười, không dám nói lung tung Bành viễn trinh im lặng một lát, lại cười hỏi Điện Minh, hôm nay người cầm đầu là Trương Oanh Miệng lưới rất lợi hại đấy Tôi nghe nói cô ta là vợ của Hoàng đào bên Trạm Thủy Lợi Điện Minh khẽ cười Lãnh đạo đúng là bà xã của Hoàng Đào tuy nhiên ý quá hiền lành, hẳn là vợ y tự ý làm một mình. Bành viễn trinh cười ha ha. Tiểu tử này tôi đâu nhỏ nhen đến mức đổ lỗi cho Hoàng Đào. Lúc đầu, bành viễn trinh cho sẵn quận hay thị trấn Vân Thủy quản lý trường trung học đều được. Điều mấu chốt là quản lý sao cho trường hoạt động tốt. Nhưng bây giờ, hắn đã nhận ra quận quản lý chưa thấy có gì tốt. Nhưng khiếm khuyết thì quá rõ ràng Cho nên hắn thay đổi ý kiến Tiện lương giáo viên của thị trấn cao hơn so với nội thành Trường trung học của thị trấn cũng khang trang đẹp đẽ hơn Đó là điểm đặc sắc của thị trấn Vân Thủy chúng ta Cũng do tôi sơ suốt điểm này Nếu suy xét sớm nhất định tôi đã can thiệp với quận rồi Lãnh đạo Tôi nói thật Sở dĩ tỷ lệ lên lớp của trung học Vân Thủy cao thuộc loại đứng đầu quận Có liên quan tới thu nhập của giáo viên và điều kiện dạy học tốt đấy Nhưng nếu để quận quản lý và trả lương theo mặt bằng chung Không tới một năm Chất lượng giảng dạy và tỷ lệ học sinh lên lớp sẽ xuống dốc không phanh Bành viễn trinh hử một tiếng lại phất phất tay Điện minh cậu đưa tôi về nhà không cần lên quận nữa Điện minh ngẩn ra Cũng không dám hỏi nhiều Lái xe vượt qua bùng binh Chạy thẳng đến khu ghi túc xá nhà máy cơ khí Tân An Bành viễn trinh về đến nhà ăn một chút Đi tắm rồi nằm ngủ Khi hắn thức dậy đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau Hắn rời giường rửa mặt Chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng rồi đi làm Nhưng còn chưa kịp đi Chuông điện thoại bàn đã xeo lên Bành viễn trinh đoán 8 phần là thẩm Ngọc Lan gọi điện tới Không muốn nhận cuộc gọi Nhưng bên kia rất kiên nhẫn Làm như biết hắn đang ở bên cạnh điện thoại Trung điện thoại cứ vang lên không ngừng Bành viễn trinh hơi bực mình Nhấp điện thoại lên trầm giọng nói Ai vậy Bí thư bành tôi là thẩm Ngọc Lan Giọng thẩm Ngọc Lan hơi gấp gáp Ô chủ nhiệm thẩm tìm tôi có việc gì vậy Bí thư bành Lãnh đảo đang ở đâu vậy Có tiện nói chuyện không Ô tôi ở nhà Vừa mới rời giường Có việc gì cô cứ nói Nghe giọng điệu ơ hờ của Bành Viễn Trinh Thầm Ngọc Lan cười khổ thầm nghĩ. Chuyện tập thể giáo viên trường trung học Vân Thủy Bãi khóa. Phản đối quyết định giao trường cho quận quản lý. Làm cả quận đang xôn sao. Bí Thư Tần đang ngồi ở phòng làm việc chờ hắn tới báo cáo công tác. Nhưng hắn lại về nhà ngủ ngon. Bí Thư Bành, Bí Thư Tần và Chủ tịch quận Tô Bảo Anh lên quận ủy một chuyến. Thầm Ngọc Lan hạ giọng. Tối qua. Sau khi trở về Chủ tịch quận Tô tìm tới Bí Thư Tần vào ban đêm Nói chuyện hơn một giờ với Bí Thư Tần À Cô nói với Bí Thư Tần và Chủ tịch quận Tô Tôi lập tức tới ngay Bành viễn chinh nhứng mày Khó miệng hiện lên vẻ bất đắc sĩ Bịt một tiếng gác điện thoại Vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà chống lại Tô Vũ Hoàn Là điều hắn không muốn chút nào Nhưng đối với Tô Vũ Hoàn Đây không phải là chuyện nhỏ Nếu quyết sách của quận đối với một trường trung học thị trấn mà còn không thực hiện được Thì quyền quy của Ủy ban Nhân dân quận ở chỗ nào? Tối hôm qua trở lại quận Nhận được báo cáo của Trương Thịnh Nhiên Tô Vũ Hoàn giận tím mặt vì Bành Viễn Trinh dám đứng về phía các giáo viên Ngay trước mặt Trương Thịnh Nhiên đi Đập bàn một cái Bành Viễn Trinh đón xe đi quận ủy Lúc đi trên hành lang, hắn chợt nghe giọng nói mạnh mẽ của Tô Vũ Hoàn từ phòng làm việc của tần phượng vọng ra. Bí thư tần thái độ của Bành Viễn Trinh như vậy là sao? Hắn là ủy viên thường vụ quận ủy, sao có thể tùy tiện tỏ thái độ chống đối với ủy ban nhân dân quận? Vấn đề quận quản lý trường trung học ở Vân Thủy đã được xác định trong cuộc họp của ủy ban nhân dân quận. Cũng đã đưa vào kế hoạch cả năm của ngành giáo dục. Sao có thể nói trái lại? Giọng tần phượng vẫn thong thả nhẹ nhàng Chủ tịch quận tu có nghiêm trọng như vậy không? Trường hợp của trường này hơi đặc biệt Ban đầu đã suy xét đầy đủ chu đáo chưa?